Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà khách này có tới hai cái nhà hàng, một nơi là sảnh tiệc đứng, một nơi là gọi món thông thường. Lam Hiên Vũ rất có lòng tin đối với lượng cơm ăn của mình, tự nhiên là không chút do so dự mà lựa chọn sảnh tiệc đứng. Sau khi vào tới nhà hàng thì hắn mới phát hiện, đồ ăn nơi đây đều là dùng nguyên liệu quý hiếm mà nấu thành. So với trước kia hắn còn ở lớp thiếu niên năng động thì có thể nói là không hề kém. Hiên Vũ, hình như con đã cao lớn hơn không ít." Quý Hồng Bân lấy tay mà so chiều cao giữa Lam Hiên Vũ với mình. Quý Hồng Bân là rất cao, lúc trước đỉnh đầu Lam Hiên Vũ mới miễn cưỡng tới được ngực hắn, nhưng bây giờ rõ ràng đã cao hơn so với trước một chút, đã đến cổ Quý Hồng Bân, ít nhất cũng phải hơn chừng 5 phân, hơn nữa bả vai cũng rộng hơn một tí, ngay cả cơ bắp cũng phồng thêm vài phần. Trước kia, dùng từ đẹp để hình dung Lam Hiên Vũ là thích hợp nhất, trên mặt thậm chí còn có chút mập mập của một hài nhi, nhưng sau khi trải qua lần biến dị này, Hắn đã bắt đầu lột xác tới hướng thanh niên, cũng đã có thể dùng từ Anh Tuấn để hình dung. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc quần đồng phục, hình như nó đã ngắn đi một tí. Chỉ qua một chút thời gian mà mình đã cao hơn rồi hả Lam Hiên Vũ quay lại hướng Quý Hồng Bân mà hỏi: Lão sư có cần gọi Lưu Phong cùng tiền lỗi tới không? Quý Hồng Bân nói: Bọn hắn đi ăn trước rồi trở về phòng tu luyện cả rồi. Đã vào sử lai khác thì một phút cũng không thể lãng phí. Sau khi Quý Hồng Bân hộ pháp cho Lam Hiên Vũ lần thứ hai xác định tình huống của hắn đã vững vàng. Sau đó thì tất nhiên cũng phải đi chỉ điểm Lưu Phong cùng tiền lỗi một chút, hắn cũng không thể quá bất công. "Lão sư, con đây đi lấy đồ ăn đã, đi đi thôi." Lam Hiên Vũ bắt đầu đi lấy đồ ăn. Sau đó hắn liền phát hiện, hình như sức ăn của mình đã giảm đi một chút. Lúc trước huyết mạch biến dị sinh ra tiêu hao lớn như vậy, hắn còn cho là mình sẽ đói bụng đến chịu không nổi. Nhưng tới khi bắt đầu ăn thì hắn mới thấy khác, chỉ ăn được chừng 6 bàn đã cảm thấy no bụng. "Ăn ít hơn bình thường rồi ư? Thôi kệ đi, nơi đây năng lượng sinh mệnh nồng đậm, thiên địa nguyên lực dồi dào." Thân thể của con đã hấp thu một phần năng lượng từ phương diện này. Tất nhiên sẽ không còn cần quá nhiều đồ ăn bổ sung. Hơn nữa Hiên Vũ à, sáu mâm lớn rồi đó, thật sự cũng quá nhiều rồi. Quý Hồng Bân có chút muốn cười, bởi vì lúc này đã có khá nhiều người quay sang nhìn bọn họ rồi. Không chỉ là những người đến từ Thiên La Tinh, còn có những lão sư và đệ tử đến từ Tinh Cầu khác. Sau khi ăn xong, Lam Hiên Vũ vốn định chạy đi tìm Đống Thiên Thu, xem một chút nàng có tới không. Nhưng vừa nghĩ tới ngày hôm sau sẽ kiểm tra sức khỏe, nhất định Đống Thiên Thu sẽ không có vấn đề gì. Mình dù lâm trận mới mài gươm nhưng cũng vẫn phải cố. Nghĩ vậy, hắn lập tức liền trực tiếp trở về phòng mà tiếp tục minh tưởng Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tập hợp tại sảnh lớn của nhà khách sử lai khác. Nhưng lúc này lại có điều làm Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn. Đó chính là chỉ có 30 đệ tử thiên la tinh bọn hắn. Có lẽ đệ tử của các tinh cầu đều tách ra tiến hành kiểm tra sức khỏe. Người tới đón bọn họ vẫn như cũ là Lăng Y Y. Vị mỹ nữ phụ đạo viên này luôn mang vẻ mỉm cười trên khuôn mặt diễm lệ. Đến tận bây giờ Lam Hiên Vũ cũng không rõ nàng là lão sư hay là đệ tử. Lăng Y nói: "Tiếp theo ta sẽ dẫn mọi người đến trung tâm thể chất của Sử Lai Khắc Học viện để mọi người kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra sẽ được đưa vào thành tích thi vòng 2, nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng, kiểm tra sức khỏe cũng không đại biểu tất cả, cũng sẽ không ảnh hưởng tới các hạng mục thi vòng 2 khác. Có thể thông qua tuyển chọn thi đấu mà tới đây, Sử Lai Khắc sẽ cho các ngươi một cơ hội toàn diện mà thể hiện bản thân mình." Nghe những lời này của nàng, Không ít người đã thở dài được một hơi, thứ bọn hắn sợ nhất là nếu kiểm tra sức khỏe không đạt thì Sở Lai like khác học viện sẽ trực tiếp đuổi bọn hắn về, ngay cả cơ hội biểu hiện cũng không có, chính như Lam Hiên Vũ, tiền Lỗi cùng Lưu Phong là đều lo lắng phương diện này, dù sao thì ngay cả tu vi Tam Hoàn bọn hắn cũng còn chưa đạt được. Trong 30 người này, tu vi không đến Tam Hoàn thật sự không nhiều lắm. Ba người bọn hắn, hai gã trong tổ đội của Lương Thục Thi, còn có ba học viên khác. Tám người này chính là kẻ có hồn lực áp đáy, mà trong đó Không thể nghi ngờ là hồn lực của Lam Hiên Vũ kém nhất, ngay cả tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều đã vượt qua 27 cấp, ở chỗ này tu luyện cảm giác thật tốt, ta cảm thấy rõ ràng, tốc độ tu luyện ở chỗ này nhanh hơn khi còn ở học viện chúng ta một chút. Hiên Vũ, ngươi như thế nào đây? Ồ, làm sao ngươi lại cao hơn rồi? Tiền Lỗi cùng Lam Hiên Vũ nói chuyện, lúc này tất nhiên hắn cũng phát hiện biến hóa chiều cao trên người Lam Hiên Vũ, hai người hơn kém nhau chừng 5 phân, thật sự là quá rõ ràng. Lam Hiên Vũ cười nói, ta ăn được nhiều, nơi đây thức ăn tốt đoán chừng là do chúng mà ta cao lên. Lúc này tất cả mọi người đều có chút khẩn trương vì sắp đến kiểm tra sức khỏe. Do vậy nên tiền lỗi cũng sẽ không có hỏi bắn thêm gì. Lăng Y Y mỉm cười nói: các vị đệ tử mời đi theo ta. Các vị lão sư xin dừng bước. Quý Hồng Bân vỗ vỗ bả vai Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói: cứ buông tay mà làm. Sử lai khác học viện chưa bao giờ không cần một người đặc thủ. Nhưng nếu con là người bình thường thì ngược lại sẽ rất dễ bị loại bỏ. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Quý Hồng Bân, Quý Hồng Bân hướng hắn gật đầu: vâng, con hiểu rồi dưới sự dẫn dắt của Lăng Y Y mọi người ra khỏi nhà khách bên ngoài đã có xe buýt chờ sẵn không sai cho dù là di chuyển trong học viện cũng phải ngồi xe bởi vì sự lai khác học viện thật sự quá lớn mọi người theo thứ tự mà lên xe buýt bắt đầu lăn bánh Lam Hiên Vũ phát hiện lúc này sắc mặt băng Thiên Lương ngồi bên người mình lại khá khó coi băng Thiên Lương cũng phát hiện ánh mắt Lam Hiên Vũ nhìn tới hắn miễn cưỡng cười cười một tiếng rồi nhắm mắt lại kiểm tra sức khỏe đây chính là điều băng Thiên Lương không hề nghĩ tới hắn đương nhiên không lo lắng vì bản thân mình mà là đang lo cho lương thục thi, cũng không phải tu vi của lương thục thi chưa đủ, tu vi tam hoàn cũng đã có thể coi như khá ưu tú. Chẳng qua là võ hồn của nàng hơi có chút bình thường, hồn lực của Lam Hiên Vũ cũng không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng võ hồn của hắn lại rất đặc thù, còn là song sinh võ hồn. Những thứ này nhất định là sẽ được cộng điểm. Còn lương thục thi lại quá bình thường, đồng đội của nàng còn yếu hơn nữa. Dưới loại tình huống này, Băng Thiên Lương không biết mình có cơ hội tới giúp nàng hay không. Mọi người lúc này đều mang tinh thần bất định, cũng có hưng phấn tất cả không giống nhau. mang theo những tâm tình như vậy, bọn hắn đã được hồn đạo xe buýt dẫn tới một tòa công trình kiến trúc hình cầu phía trước. nếu so diện tích tòa kiến trúc này với nhà khách thì cũng không nhỏ hơn chút nào. kết cấu toàn bộ mặt ngoài đều là những tấm kính lớn màu đen. mặc dù mọi người tuổi không lớn, nhưng đã đến tham gia thi vòng 2 thì đều là những hồn sư thế hệ trẻ nổi bật của thiên la tinh. vừa xuống xe bọn hắn liền cảm nhận được. có vẻ những tấm kính tại tòa trung tâm thể chắc trước mắt này là có thể hấp thu năng lượng mơ hồ có hấp lực truyền đến từ phía trên. mọi người không cần lo lắng. Mặt ngoài trung tâm thể chắc là hồn đạo khí đặc thù, có thể hấp thu năng lượng mặt trời, sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể của các người Mời mọi người đi theo ta." Lăng Y Y vừa nói vừa đi ở phía trước dẫn đường, bên này cũng đã sớm chuẩn bị xong. Hai vị trung niên mặc bộ trang phục màu xanh sẫm bước tới, cùng Lăng Y Y dẫn đường đám đệ tử đến từ Thiên La Tinh. Lăng Y Y mỉm cười, nàng khẽ vật đầu với hai người trung niên nọ, cũng không có hành lễ. Lúc này Lam Hiên Vũ quan sát được một điều ngược lại, ánh mắt hai vị trung niên nhìn nàng lại thập phần cung kính. Chẳng lẽ vị phụ đạo viên này nhìn qua tuổi rất nhỏ nhưng thật ra lại là lão sư ư, trong lúc Lam Hiên Vũ đang thầm nghĩ ngợi, bọn hắn đã được dẫn vào trung tâm thể chất của Sử Lai Khắc Học viện. Từ bên ngoài nhìn qua đã thấy tòa kiến trúc này rất lớn, nhưng khi tiến vào trong đó, mọi người lại lập tức bị cảnh khoáng đạt nơi này làm chấn kinh. Mái vòm khổng lồ phía trên là màu trắng bạc, phía dưới có những sảnh dài hẹp dẫn thông tới những nơi bất đồng. Vì tiết kiệm thời gian nên các ngươi sẽ được chia làm ba tổ tiến hành khảo thí khác nhau, sau đó lại trao đổi. Tiếp theo ta điểm đến tên ai thì đi theo ta, Lam Hiên Vũ, tiền lỗi Lưu Phong Lăng Y Y đọc một dàn tên, mà người đầu tiên nàng gọi vào lại chính là Lam Hiên Vũ, việc phân tổ rất nhanh đã hoàn thành. Đám người Băng Thiên Lương cũng không được phân cùng tổ với Lam Hiên Vũ mà cùng tổ bảy người khác. Lam Hiên Vũ cũng không nhận ra điều này. Sau khi Lăng Y Y làm ý nhắc nhở bọn hắn, sau đó liền dẫn theo tổ 10 người này đi vào một con đường nhỏ. Trong tay nàng cũng đã có thêm một bảng điện tử, phía trên biểu hiện ra một loạt số liệu. Mục kiểm tra sức khỏe đầu tiên là thử máu, sau đó theo như trình tự mà tiến hành. Mỗi người sẽ bị rút lấy 10 ml máu tiến hành kiểm tra. Không cần lo lắng. Theo thông đạo, rất nhanh bọn hắn đã đi tới một gian phòng rộng rãi. Bên trong chỉ có một cô gái mặc áo dài màu trắng. Nàng nhìn qua chừng 20 tuổi, một mái tóc dài màu tím có chút tùy ý buông sau đầu. Hai mắt đen nhánh với một dung mạo cực đẹp, nhìn qua còn hơn cả Lăng Y Y. Nhìn thấy nàng, Lăng Y Y lập tức cười dịu dàng mà đi lên trước, vừa mở hai tay liền cho nàng một cái ôm. "Chào thân yêu, ta đến rồi đây." Cô nàng tóc tím lại có chút bất đắc dĩ. "Tốt rồi, nhanh bắt đầu đi." Nàng vừa nói, một bên như muốn rẫy ra từ trong ngực Lăng Y Y. Lăng Y Y cũng khá lơ đễnh với hành động đó của cô gái kia, nàng giới thiệu: "Vị này chính là bác sĩ Trương Thần Vũ, cũng tốt nghiệp từ Sử Lai like Khắc Học viện chúng ta, nàng sẽ là người thử máu cho các ngươi." Lam Hiên Vũ đứng ở vị trí chính giữa 10 người, nhìn hai vị mỹ nữ này ôm nhau như vậy, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, hình như quan hệ của các lão sư trong Sử Lai like Khắc Học viện cũng rất tốt nha. Trương Thần Vũ kêu lên cái tên thứ nhất, trước tiên nàng hỏi thăm tính danh, sau đó đưa ra một cái vòng kim loại cho người thử máu để đeo. Cái này là dùng để ghi chép thành tích, sau đó nàng liền tiến hành rút máu. Tồn chữ, tất cả đều rất có trật tự, quá trình rút máu này rất nhanh, lập tức đến phiên Lam Hiên Vũ, hắn tới trước mặt Trương Thần Vũ mà ngồi xuống, vươn tay trái của mình, Bào danh tính, học viện nào? Lam Hiên Vũ, học viện Thiên La, Thiên La Tình Sau khi hỏi xong, Trương Thần Vũ đưa tới một cái vòng kim loại cho Lam Hiên Vũ, hắn cũng trực tiếp đeo lên, mọi trình tự tiếp theo khi thi vòng 2 đều phải mang theo nó. Thứ này sẽ ghi chép tất cả thành tích của hắn. Trương Thần Vũ lấy ra một chiếc kim từ hộp dụng cụ, sau đó thuần thục mà đâm vào cánh tay trái của Lam Hiên Vũ. Sở dĩ là tay trái, đó chính bởi vì làn da bên cánh tay phải của hắn cực kỳ cứng cỏi Hắn cảm thấy kim châm bình thường sẽ không thể đâm vào Sau khi rút đủ lượng máu, Trương Thần Vũ rút kim tiêm mà nói Tốt rồi, cảm ơn lão sư Trương Thần Vũ nhìn hắn một cái, trong nội tâm không khỏi thầm mỹ Đứa nhỏ này thật là quá bắt mắt rồi nha Sau khi huyết mạch biến dị, chỉnh thể cả người Lam Hiên Vũ đã bớt đi vài phần nhu hòa Thay vào đó là nhiều thêm vài phần khí khái dương cương Lại càng dễ làm cho người ta có thêm hảo cảm với hắn. Trương Thần Vũ dán cái tên Lam Hiên Vũ lên ống máu, vừa định thu nó về thì lại nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hình như trong huyết dịch này có sự chuyển động như một vòng xoáy, bên trong mơ hồ còn có một chút hào quang lóng lánh đặc thù, nhưng tới lúc nàng nhìn chăm chú lại thì cái gì cũng không thấy. Máu sinh ra hiện tượng lạ ư? Tình huống này phải do huyết mạch tương đối mạnh mới có thể xuất hiện. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi chứ? Hẳn là huyết mạch còn chưa có hoàn toàn phát triển mới đúng. Dưới sự kinh ngạc, Trương Thần Vũ đem ống máu đi cất kỹ cho tới bây giờ sử lai khác học viện cũng chưa từng thiếu thiên tài nàng cũng đã gặp quá nhiều người có thiên phú dị bẩm rút máu hoàn tất lăng y y mang mọi người tiếp tục đi về phía trước đi tới trước một căn phòng nơi đây bày biện một ít dụng cụ tinh vi việc tiến hành đầu tiên là kiểm tra triệu chứng bệnh tật rồi cả chiều cao thể trọng vân vân tất cả trình tự đều không có gì khác lúc bọn hắn kiểm tra ở học viện cũ tiền lỗi thấp giọng nói bên tai lam hiên vũ cái này là kiểm tra sức khỏe của sử lai khác học viện ư hình như cũng khá đơn giản lam hiên vũ đụng đụng hắn một lát Ý bảo hắn không nên nói lung tung. Lăng Y Y đột nhiên quay đầu, mắt đầy thâm ý nhìn tiền lỗi một cái mà cười cười. Tới gian phòng thứ ba, nếu so với hai phòng trước thì nơi này lớn hơn khá nhiều, thể tích dụng cụ bên trong cũng lớn hơn. Lăng Y Y khẽ cười nói, tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra hồn lực, tinh thần lực, lực lượng và tốc độ. Mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng. Kiểm tra hồn lực ư? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, vì thực sự hồn lực của hắn có chút thấp. Những dụng cụ dành cho mấy hạng kiểm tra này của Sử Lai Khác Học Viện rõ ràng khác Hản Thiên La Học Viện. Mỗi một thiết bị đều như một cái phòng nhỏ, từ bên cạnh đi vào, khi kiểm tra xong lại đi ra từ bên kia. Cứ như vậy nên các học viên cũng không có cơ hội trao đổi. Lam Hiên Vũ là người thứ sáu, rất nhanh đã luân phiên tới lượt hắn. Hắn bước luôn vào đài thiết bị đầu tiên, bên trong có âm thanh nhắc nhở vang lên. Hai tay nắm trên ống kim loại, rồi rót hồn lực vào. Trước mặt có một cái màn hình, khi Lam Hiên Vũ vừa dừng bước. Một dãy kim loại chung quanh đột nhiên phóng lên từ mặt đất, sau đó liền chụp vào eo, hai cổ chân cùng cổ. Hắn vừa duỗi hai tay, lập tức có hai bộ chuôi nắm phóng tới lòng bàn tay của hắn. Bắt đầu, âm thanh nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Lam hiên vũ mơ hồ có thể cảm giác được, những bộ kim loại trên người mình đều có những năng lượng chấn động kỳ dị. Hắn hít sâu một hơi, hồn lực bắt đầu theo hai tay mà ra. Màn ảnh trước mặt cũng theo đó mà phát sáng lên, bên trái là một cột sáng màu lam, phía bên phải thì là một cột sáng màu đỏ. Cả hai vẫn đang tiếp tục kéo lên, cột màu đỏ rõ ràng mạnh hơn cột sáng màu lam một chút. Mà lúc này những bộ kim loại đang đeo trên người hắn cũng đã bắt đầu truyền đến cảm giác ấm áp. Lam Hiên Vũ có một loại cảm giác như toàn thân đều bị nhìn thấu. Một lát sau, tất cả những bộ kim loại đang đeo trên người hắn đồng thời buông ra, âm thanh nhắc nhở truyền đến. Chấm dứt, danh tính, Lam Hiên Vũ, Cốt Linh, 11 tuổi, trục cột hồn lực, 23 cấp, kiểm tra đo lường ra song sinh võ hồn. Hồn lực chiến đấu thực tế, 29 cấp, song sinh võ hồn tăng thêm gần 30%. Cái gì? Đây là thế nào vậy? Lam Hiên Vũ nghe thấy âm thanh nhắc nhở này mà không khỏi kinh hãi, lần kiểm tra hồn lực này, vậy mà ngay cả mình là song sinh võ hồn cũng có thể soi ra. Vậy còn hồn lực chiến đấu thực tế là có ý gì? Chẳng lẽ dưới tác dụng của song sinh võ hồn, tuy rằng bản thân có hồn lực là 23 cấp, nhưng thực tế lúc chiến đấu có thể phát huy ra thực lực 29 cấp hay sao? Khoan, 23 cấp, hồn lực của mình đã đạt đến 23 cấp. Đây là hiệu quả từ việc hấp thu năng lượng sinh mệnh sau khi huyết mạch phát sinh biến dị ư? Quả thực là đợt khảo thí này đã mang cho hắn một sự kinh hỉ rất lớn cũng làm cho hắn có nhận thức mới đối với hồn lực chiến đấu thực tế của bản thân. Thật không hổ là sử lai like khắc học viện, mấy thiết bị kiểm tra này rất thú vị nha. Hai bên cửa kim loại mở ra, lam hiên vũ bước ra từ bên kia. Chỉ cách đó chừng hai bước chính là đài thiết bị kiểm tra tiếp theo. Mang theo cảm giác mới lạ cùng hưng phấn, hắn lập tức bước vào trong đó. Trong này có một chỗ ngồi, lam hiên vũ đi tới mà ngồi xuống. Một chùm kim loại lại lần một nữa bám lên thân thể hắn. Lần này thì cả hai cánh tay cùng thân thể của hắn đều bị bao kín một đầu mũ giáp hạ xuống từ phía trên mà chụp vào đầu hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chiếc mũ chụp này có từng tầng nệm êm kề sát chán, phần gáy cùng sau ót cửa kim loại khép kín, toàn bộ thiết bị kiểm tra lâm vào một mảnh đen tối, cũng không còn âm thanh nhắc nhở giống lúc trước. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy da đầu một hồi run lên, đại não bị kích thích, dưới sự kích thích này tinh thần lực của hắn bắt đầu tự động phóng thích, trong phòng dần hiện từng luồng hào quang màu vàng nhạt theo sự phóng thích tinh thần lực mà lóng lánh, tần suất ánh sáng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Sau một lát tiếng cảnh báo chói tai chợt vang lên tít tít tít tít tít tít lam hiên vũ bị dọa cho nhảy dựng đây là có chuyện gì âm thanh nhắc nhở rồn dập cũng lập tức vang lên vào lúc này cảnh báo cảnh báo thiết bị đã gặp sự cố thiết bị đã gặp sự cố xin người kiểm tra nhanh chóng thoát ra ngoài nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng cái gì trục trặc ư lam hiên vũ bị âm thanh cảnh báo dọa cho nhảy dựng ngay sau đó hắn cũng cảm giác được năng lượng truyền đến từ trên mũ giáp bỗng nhiên tăng cường cùng với sự chấn động tất nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết Vòng xoáy kim ngân trong cơ thể lập tức gia tốc xoay tròn, hai tay đồng thời dùng sức, tinh thần lực phóng thích mà chống cự lại sự kích thích truyền đến từ đầu mũ giáp. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều nổi lên một tầng màu đỏ, nhưng dưới tình huống tinh thần lực bị áp bách này, hắn không thể nào phóng xuất được võ hồn. 5 giây, chỉ vùng vẫy chừng 5 giây thì sự kích thích này liền biến mất. Kiểm tra chấm dứt, xin đừng bối rối. Những khối kim loại đang bao trên người hắn tự động cởi bỏ, mũ giáp cũng đã được kéo lên. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt, mà đúng lúc này âm thanh nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Danh tính, Lam Hiên Vũ, tinh thần lực, 571, tinh thần lực bộc phát, 612, lực dãy thân thể, 706 cân. Cái gì nữa thế này? Lam Hiên Vũ ngơ ngác đứng lên. Hắn là người thông minh, ngay sau đó liền lập tức hiểu được vấn đề. Cảnh báo vừa rồi là giả, đó là vì muốn mình bộc tinh thần lực và dãy ruộng. Thế này mà cũng nghĩ ra được ư, khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co giật một lát. Quả nhiên khảo thí của sử lai khắc học viện có chút khác người. Hiện tại hắn đã hiểu rõ vì sao lại không cho những đệ tử đã kiểm tra ra ngoài. Nếu những người đã kiểm tra mà được ra ngoài thì chẳng phải sẽ làm lộ hết vấn đề ư? Tới khi tiến vào đài thiết bị thứ ba, Lam Hiên Vũ liền cẩn thận hơn hẳn. Hắn lập tức quan sát một vòng, ngay sau đó, cửa kim loại hai bên chợt khép kín. Sau đó liền bắt đầu có ánh sáng lóe lên. Vừa lúc mới bắt đầu thì là những tia sáng màu lam, nhưng rất nhanh liền biến thành màu đỏ, màu xanh lá, màu tím, màu vàng sẫm. Màu sắc không ngừng biến hóa làm hắn có chút hoa mắt, mà đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, thân thể vậy mà bay lên. Đây là cái gì? mất trọng lực ư? hắn vô thức mà dối tứ chi bảo trì trạng thái cân bằng. có điều, tuy hắn muốn bảo trì cân bằng nhưng thiết bị thì lại không. từng cỗ khí lưu đột nhiên trào lên từ bốn phương tám hướng. những luồng khí này tới rất đột ngột, hơn nữa lại rất mạnh. thân thể lam hiên vũ lập tức không khống chế nổi mà xoay tròn trong đài thiết bị. thân thể kịch liệt xoay tròn, lại thêm trung quanh lập tức bộc phát ra các loại tia sáng đủ màu sắc. trong khoảng thời gian hắn, lam hiên vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bắt đầu khó chịu. tuy hắn không biết đây là đang kiểm tra thế nào. Nhưng thứ này thật sự làm cho người ta không thể dễ chịu nổi. Giờ khắc này Lam Hiên Vũ đột nhiên thấy cảm kích vị ngân lão sư không đáng tin cậy nhất của mình. Hắn gần như vô thức mà hồi tưởng lại lần đầu tiên mình trải nghiệm chiến cơ không gian trong khoang thuyền mô phỏng. Lúc ấy, sau khi ra khỏi khoang thuyền mô phỏng thì đúng là hắn đã phải nôn mửa tới mức thảm thiết, lúc này thân thể hắn đã không thể khống chế mà xoay tròn. Nhưng nếu nói về lực trùng kích thì còn xa không bằng chiến cơ không gian, hắn dứt khoát thu gọn cả người lại như một quả cầu. Như vậy thì ít nhất tới lúc va chạm sẽ không bị ảnh hưởng gì quá lớn nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra một điều mọi hướng trong đài thiết bị này đều được bọc nệm êm đây chính là vì đề phòng người kiểm tra đụng phải vách mà bị thương nhưng có điều mặt trên tất cả những tấm nệm đều có lỗ khí trong khoảng thời gian ngắn hắn tựa như một quả cầu mà không ngừng xoay tròn rồi va chạm Lăng Y Y đứng chờ ở ngay bên ngoài đài thiết bị thứ ba năm người kiểm tra trước Lam Hiên Vũ tính cả tiền lỗi thì lúc này trước mặt mỗi người đều là một cái thùng tất cả đều đang gục ở chỗ này mà nôn mửa không ngừng làm sao có thể không nôn chứ sau khi ra khỏi đài thiết bị thứ ba thì mỗi người đều cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả bước chân cũng không vững nổi. điểm khác nhau chỉ là thời gian kiên trì trong đài kiểm tra của mỗi người. lúc này lăng y y đang nhìn màn hình bên ngoài đài thiết bị thứ ba, trong mắt nàng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc mà tự nhủ nhóc này chịu đựng rất tốt nha. đã một phút đồng hồ rồi, lần thứ nhất mà đã có thể kiên trì một phút phải nói là cực khó. hơn nữa có vẻ hắn còn rất bình thường, tên học viên này thật sự không tệ. hai phút, ba phút trôi qua, lăng y y nhấn nút kiểm tra kết thúc. Một lát sau, Lam Hiên Vũ bước ra với trạng thái có chút lơ mơ, sắc mặt thoáng có chút trắng xám đi ra. Cảm giác mê muội mãnh liệt đang nhanh chóng rút lui, sau đó hắn liền thấy năm tên đang không ngừng nôn mửa trước mặt mình. Lăng Y Y đưa qua một cái thùng, có cần không? Lam Hiên Vũ lắc đầu, không cần. Lăng Y Y mỉm cười nói: "Năng lực tự cân bằng rất tốt, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch tiếp theo, ta sẽ đề nghị học viện tiến hành một lần kiểm tra cân bằng cực hạn đối với ngươi." Lam Hiên Vũ nghe vậy liền biến sắc, hắn cười khổ một tiếng: "Cảm ơn lão sư." Ta phải cố gắng thi đậu Sử Lai khác đã rồi nói sau." Lăng Y Y mỉm cười nói, "Ta cũng không phải lão sư, ta chỉ là phụ đạo viên trong lần khảo hạch này của các ngươi mà thôi. Nếu rảnh rỗi thì ngươi có thể tiến hành kiểm tra cửa thứ tư. Những người khác không vội, còn phải chờ một lát." "Vâng." Lam Hiên Vũ bước tới đài thiết bị thứ tư, cũng chính là đài thiết bị cuối cùng trong gian phòng này. Thông qua những cửa kiểm tra sức khỏe phía trước hắn đã phát hiện ra một điều. Cách kiểm tra của Sử Lai khác học viện là cực kỳ toàn diện, chỉ riêng những thiết bị đặc thù này thì vừa nhìn đã thấy xa xỉ. Ánh sáng trong đài thiết bị thứ tư này vô cùng tốt. Bên trong có một tấm bia ngắm hình người. Âm thanh nhắc nhở lại vang lên, dùng lực lượng lớn nhất mà công kích tới, dựa theo lực lượng thân thể mà tiến công một lần, sau đó thêm một lần công kích toàn lực. Lam Hiên Vũ nghe rất cẩn thận, sau những khảo hạch vừa rồi là hắn đã hiểu, tất cả nhắc nhở cũng sẽ không là bắn tên không đích, dựa vào lực lượng thân thể thuần túy mà công kích một lần. Nói cách khác là không thể sử dụng hồn lực, ngay cả vận hành hồn lực trong thân thể cũng không. Nhưng điều này lại cũng không cấm huyết mạch trì lực lần thứ hai công kích thì càng không cần phải nói đó là đem hết khả năng mà phát ra một kích lam hiên vũ cũng không nóng lòng phát động mà là trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái bản thân những kiểm tra trước đó đã làm hắn tiêu hao khá lớn nhất là lần kiểm tra lực cân bằng kia sau khi thoáng nghỉ ngơi và hồi phục lam hiên vũ quyết định vẫn nên rè rặt một chút lần công kích đầu tiên hắn cũng không sử dụng ra huyết mạch chi lực dù sao thì lần thứ hai cũng có thể dồn toàn lực bản thân mà đánh đây thực là một loại kiểm tra lực lượng toàn diện lam hiên vũ hít sâu một hơi lồng ngực dần phồng lên hai mắt hắn như lại phía trước bia ngắm đột nhiên bước ra một bước cơ bắp cánh tay phải cuộn lên một quyền toàn lực đánh tới dầm lên một tiếng trầm đục vang lên nhưng lúc này lại có một điều làm lam hiên vũ thấy ngoài ý muốn đó là trên tấm bia kia lại không có bất kỳ chút phản lực nào truyền về dường như toàn bộ lực lượng hắn đánh ra đều bị hấp thu hoàn toàn điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc cái thiết bị kiểm tra này thật là tốt nha lần thứ hai chuẩn bị ánh mắt lam hiên vũ trượt lóe cánh tay phải khẽ run một lát kim văn lam ngân thảo phóng thích vòng lại bao trùm toàn cánh tay phải. Cùng lúc đó, huyết mạch bản thân cũng bị hắn điều động. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng từ tay phải của mình bắt đầu truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Ngay sau đó, làn da thoáng ngứa. Sau đó hắn liền thấy từng khối lân phiến màu vàng nổi lên từ trong da. Tầng lân phiến bao trùm toàn bộ bàn tay cùng cánh tay phải của hắn. Đầu ngón tay còn có thêm những móng vuốt sắc bén. Một luồng lực lượng mạnh chưa từng có cũng theo đó mà truyền đến. Vòng xoáy kim ngân trong cơ thể gia tốc xoay tròn, quang mang màu vàng trở nên sáng rực. Thân thể lam hiên vũ hơi khẽ chấn động toàn thân hắn dường như cao thêm vài phần. Ngay trong nhé mắt này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác hiểu thấu kỳ dị. Kim Long Thăng Thiên Lam Hiên Vũ vừa xảy bước ra, tiếng long ngâm trầm thấp đột nhiên trở nên cao vút, nắm tay phải đột nhiên đấm ra. Ngay phía trước nắm đấm, một đoàn quang ảnh màu vàng lặng yên nổi lên như ẩn như hiện, tựa như đầu rồng. Đây là lần đầu tiên hắn đánh ra Kim Long có hình thái, quành lên một tiếng. Đây chính là một kích tụ tập toàn bộ hồn lực, huyết mạch, chi lực và chiến kỹ của Lam Hiên Vũ, nặng nề mà đánh lên tấm bia ngắm. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một kích này phóng thích sướng đầm đìa, đã cho hắn có cảm giác như phóng được tất cả những dồn nén trong lòng. Trong một quyền này hắn cũng đã cảm nhận được một tia chân lý của Kim Long Thăng Thiên. Nana đã từng nói qua với hắn, cùng một loại chiến kỹ nhưng mỗi người dùng khác nhau lại cho ra những hiệu quả bất đồng. Bởi vì mỗi người đều là một cá thể, mỗi người đều có sự lý giải cùng lĩnh ngộ của riêng mình. Nana dạy cho hắn chiến kỹ này cũng chỉ là một dạng dẫn đường, một chiến kỹ cường đại chính thức là phải dung hợp năng lực bản thân cùng cảm ngộ mà thành. Không biết vì cái gì. Tuy Lam Hiên Vũ vẫn luôn cảm thấy Kim Long Thăng Thiên này rất phù hợp với mình, nhưng mãi cho tới hôm nay hắn mới lần đầu tiên cảm nhận được áo nghĩa chính thức của một chiêu này. Loại cảm giác thông hiểu đạo lý này đã làm hắn phát hiện ra một điều, thực lực của mình hẳn là đã tăng lên một bậc không nhỏ sau khi huyết mạch biến dị. Thứ mình cần nhất bây giờ là cảm nhận và thí luyện cho tốt hơn nữa, nhờ đó mà dùng ra hết mức phần tu vi này. Lần này tăng lên, chắc chắn không đơn giản là hồn lực đề cao hai cấp và tinh thần lực tăng lên mấy chục điểm, mà hẳn phải là tăng lên toàn bộ phương vị, kể cả sự cảm ngộ Âm thanh nhắc nhở lần này cũng không nói hắn đánh ra bao nhiêu lực lượng, cửa mở, kiểm tra chấm dứt, ra khỏi đài thiết bị, Lam Hiên Vũ thấy bên kia vẫn chưa có người nào tiến vào. Hắn vội vàng đi đến một bên, tìm một nơi ngồi xuống mà khoanh chân minh tưởng. Hẳn là đợt kiểm tra sức khỏe này còn chưa có chấm dứt, phải tranh thủ thời gian mà điều chỉnh trạng thái bản thân, cố gắng mà phát huy ra toàn lực trong những khảo thí sau. Quả thực là đợt kiểm tra lực cân bằng đã gây ra những ảnh hưởng khác nhau cho từng người, đến lúc tất cả mọi người hoàn thành đợt kiểm tra thứ tư thì đã là sau nửa giờ. Có nửa giờ này Lam Hiên Vũ cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, toàn thân lại trở về trạng thái đỉnh phong. Sắc mặt Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lúc này đều khá khó coi. Lưu Phong còn tốt một chút, chẳng qua là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, mà mặt Tiền Lỗi lúc này thì đang sám xịt. Thân thể Tiền Lỗi là kém nhất, tuy hồn lực cũng có 2728 cấp, thế nhưng võ hồn của hắn lại là triệu hoán kim tiền, cũng không có trợ giúp gì lớn đối với bản thân. Cho nên đợt kiểm tra lực cân bằng đó thật sự đã làm cho hắn ăn đủ đau khổ. Hắn là gã có biểu hiện kém nhất, cũng là nuôi mửa lợi hại nhất. Mới chỉ giữ vững được 18 giây đã suýt hôn mê, sau khi ra lại càng là nôn lên nôn xuống. Còn Lưu Phong, bản thân hắn am hiểu tốc độ nên những cảm ngộ đối với tốc độ cũng vẫn có chút, cho nên hắn mới có thể khá tốt sau khi kiểm tra lực cân bằng, biểu hiện cũng không tệ lắm. Cho các ngươi 30 phút nghỉ ngơi, sau 30 phút sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra sức khỏe vòng thứ hai. Vòng hai này chủ yếu là kiểm tra thể năng. Đến lúc đó hồn lực của các ngươi sẽ bị phong ấn, không thể sử dụng hồn lực bổ sung vào lực lượng bản thân, chỉ có thể bằng vào lực lượng thân thể của chính mình mà hoàn thành khảo thí chiếc vòng trên tay các ngươi sẽ tự động ghi chép thành tích cái gì vẻ mặt tiền lỗi lập tức trở nên buồn rười rượi khảo sát thể năng là việc hắn rất không am hiểu nhất là không thể dùng hồn lực kiểm tra thể năng này với hắn mà nói quả thực giống như là muốn đòi mạng vậy không có việc gì có ta đây rồi lam hiên vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn tiền lỗi sừng sốt một lát hiên vũ đừng nha ta không thể làm liên lụy tới ngươi lam hiên vũ tức giận nói quay về nhớ mời ta ăn một bữa tiệc lớn là được tiền lỗi cười hắc hắc ngươi thực sự có thể nắm chắc ư khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ cong một lát. Thử xem, bữa tiệc lớn nha, nhớ kỹ đó. Không có vấn đề, ta tranh thủ nghỉ ngơi trước đã. Lúc này tại Sử Lai Khắc Học Viện, tại lầu dạy học chính tầng cao nhất, nơi này là khu làm việc trung ương ngoại viện của Sử Lai Khắc Học Viện, là nơi làm việc của viện trưởng cùng mấy vị phó viện trưởng ngoại viện. Hình ảnh vệ tinh đã truyền đến sau khi phân tích chúng ta đã phát hiện. Tại thời điểm Hải Thần Hồ xuất hiện chiều tịch, Năng lượng sinh mệnh chung quanh toàn bộ sử lai khác thành lập tức tăng lên 20%, năng lượng sinh mệnh toàn bộ đấu la tinh tăng lên 5%. Sau khi báo cáo với thụ lão, thụ lão nói đây là hiện tượng tốt, hình như vĩnh hằng chi thụ vừa tiến hóa rồi, hoặc là sinh ra biến dị tốt gì đó, mọi người không cần lo lắng. Người vừa nói chuyện là một người trung niên, tướng mạo của hắn rất bình thường, nhưng trên trán có một con mắt nhỏ, lộ ra điểm không giống người thường. Ngồi tại chủ vị là một nữ tử, nhìn qua chỉ chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo cực đẹp, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. Nàng nghe vậy liền khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, mọi người cũng có thể yên tâm. Hai ngày này là thời gian cuộc khảo thí, mọi người quan sát chút đi. Khá nhiều hạt sống có thể trúng tuyển đặc biệt đó. Ta đã trình bày lên hải thần các trong thời gian tới sẽ tăng số lượng đầu vào. Hàng năm tuyển ba người người có chút hơi ít. Hiện tại vĩnh hằng chi thụ đã ổn định, còn có tiến hóa, có khả năng đề nghị của ta sẽ được thông qua. Vâng, viện trưởng yên tâm. Chào viện trưởng, đúng lúc này một người từ bên ngoài đi vào. Nếu Lam Hiên Vũ ở nơi này thì nhất định hắn sẽ có thể nhận ra vị này chính là bác sĩ trương thần vũ lúc trước lấy máu cho hắn vị viện trưởng mỹ nữ mỉm cười nói thần vũ đến rồi à làm sao vậy biểu lộ của trương thần vũ có chút khác thường viện trưởng vừa rồi ta tiến hành kiểm tra đo lường huyết dịch đối với thí sinh ta phát hiện một phần mẫu rất đặc thù hiện tại đã bị hư hao mất hai bàn thiết bị kiểm nghiệm nên mới muốn mời ngài đi xem sao cơ trên mặt vị mỹ nữ viện trưởng lộ ra một tia kinh ngạc lập tức đứng lên nói tốt lắm mang ta đi xem một chút xem ra năm nay lại có tiểu gia hỏa thú vị rồi nha trương thần vũ cung kính nói đúng vậy. tại thời điểm rút máu ta đã cảm thấy máu của hắn có chút không bình thường, máu sinh dị tượng, nhưng lúc ấy nhìn còn không rõ ràng. nhưng tới lúc cho vào thiết bị, sau khi huyết dịch bị kích thích thì tính đặc thù đã bị kích phát ra. đi xem thôi. mỹ nữ viện trưởng nói xong liền bước tới bên người trương thần vũ. trương thần vũ vội vàng đi phía trước dẫn đường. mấy người khác ở khu làm việc trung ương cũng không cùng đi, mỗi người đều tự mình tiếp tục công việc. cho tới bây giờ, sử lai khác học viện cũng không đơn giản là một học viện. trong phòng thí nghiệm khổng lồ này, hầu như tất cả mọi vật đều là màu trắng bạc lộ vẻ sạch sẽ tới dị thường. Lúc này đang có chừng hơn trăm nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng mà bận rộn trong phòng thí nghiệm phân thành nhiều khu vực bất đồng. Mà đây cũng chỉ là một trong rất nhiều phòng thí nghiệm của sở lai khắc học viện. Nhìn thấy vị viện trưởng này đến, tất cả nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều nho nhau cung kính hành lễ. Nàng viện trưởng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Nàng đi vào bên trong một gian phòng đơn độc. Vừa vào cửa thì ánh mắt của nàng liền giật giật, bởi vì nàng đã cảm nhận được một loại năng lượng chấn động dị thường. Hai bàn thiết bị kiểm nghiệm chiếm diện tích chừng một mét vuông, chiều cao hai mét. Vậy mà lúc này đều đang bốc khói, truyền đến một mùi khét khó ngửi. Nàng viện trưởng quay sang hỏi Trương Thần Vũ, định mức mỗi lần kiểm nghiệm là bao nhiêu? Trương Thần Vũ nói, vẫn dựa theo học viện yêu cầu, mỗi lần 1ml, ba lần kiểm nghiệm đều bảo đảm định mức chuẩn xác. Lần thứ nhất liền hư mất một bàn thiết bị, lần thứ hai lại hư mất một bàn. Số liệu hỗn loạn, cái gì cũng nhỉ không được. Nàng viện trưởng nói, chỗ máu còn lại đâu, lấy ra ta xem một chút. Trương Thần Vũ vội vàng lấy ra một ống máu từ bên cạnh, đưa cho viện trưởng. Viện trưởng cầm lấy ống máu mà nhìn nhìn, trên đó viết một cái tên, Thiên La học viện, Lam Hiên Vũ, Trương Thần Vũ nói, nhóc học viên này đến từ Thiên La Tinh, thành tích đứng đầu hải tuyển tại Thiên La Tinh, hồn lực không mạnh, chỉ có chừng 20 cấp, hẳn là do võ hồn cùng huyết mạch đặc thù nên hắn mới có thể đến được đây. Mỹ nữ viện trưởng khẽ gật đầu, nàng mở ống máu mà nhỏ ra một giọt huyết dịch, nhắc tới cũng kỳ quái, Giọt huyết dịch vừa ra lại tự động lơ lửng trước mặt nàng. Nàng đưa lại ống máu cho Trương Thần Vũ, chính mình thì đưa tay phải ra dùng ngón trỏ mà tiếp lấy giọt huyết dịch này, huyết dịch nhìn qua rất bình thường, so với máu tươi bình thường thì cũng không có gì khác nhau, nhưng ngay một nháy mắt sau đó, toàn thân vị mỹ nữ viện trưởng này đột nhiên run lên như bị chạm điện, lập tức thả giọt huyết dịch bay lên trời, trên mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc mà bật thốt lên. Huyết mạch áp chế ư? Sao cơ? Trương Thần Vũ giật mình mà nhìn viện trưởng, lúc này nụ cười vốn có trên mặt nàng viện trưởng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là kinh ngạc cực độ, đã bao lâu rồi nàng không còn giật mình như thế? Ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ nữa rồi, nhưng một giọt huyết dịch trước mắt này lại làm nàng kinh ngạc không hiểu, sao lại có thể như thế, tại sao lại có tình huống huyết mạch áp chế xuất hiện? Đây quả thực là tình huống khó có thể tưởng tượng, mình đã là cái tu vi gì rồi chứ, đã sớm vượt khỏi phạm trù của huyết mạch áp chế. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc một giọt huyết dịch này được một chút, vậy mà trong cơ thể lại xuất hiện khí huyết chấn động. Tuy rất nhỏ nhưng cảm giác này là không thể sai. Trên mặt vị mỹ nữ viện trưởng hiện lên một nét tâm tình bất định, nàng vẽ tay phải ở trước ngực mình một vòng một đoàn hào quang màu ngọc lục lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là một quang cầu đường kính chỉ có hơn một tấc. Toàn thân tản ra một tầng quang mang ánh kim nhạt nhạt cực đẹp. Nàng lại tiếp tục vung tay trái lên, một tầng hào quang màu trắng lập tức bao phủ nàng cùng trương thần vũ lại trong đó. Khỏa quang cầu màu xanh lá kia lặng yên không một tiếng động mà bay tới hướng giọt huyết dịch trên không trung. Giọt huyết dịch rõ ràng rung động một lát, sau đó lại mãnh liệt bay tới hướng quang cầu. Vèo một tiếng liền chui vào. Ngay sau đó, một màn làm trương thần vũ trợn mắt há hốc mồm đột nhiên xuất hiện. Sau khi giọt huyết dịch chui vào quang cầu lại bắt đầu run rẩy lên, mà quang cầu màu xanh lá của nàng lại lập tức trở nên ảm đạm, dường như nó đang bị giọt huyết dịch thôn phệ đi vậy. Ngay sau đó, giọt huyết dịch kia đột nhiên kịch liệt mà rung động một lát, quang cầu biến mất hoàn toàn. Sau đó là hai tiếng long ngâm liền vang lên, một tiếng trầm thấp hùng hậu, một tiếng du dương thanh thúy. Huyết dịch biến mất, hóa thành hai luồng sương mù một vàng một bạc giữa không trung, mơ hồ có hình rồng hiện ra. Sau khi bọn chúng chuyển hóa hoàn tất liền lập tức hướng ra ngoài mà bay. Đâm vào tầng hào quang màu trắng của viện trưởng lại bị bắn trở về, nhưng bọn chúng lại không biết mệt, cứ một lần rồi lại một lần khởi xướng trùng kích. Hai mắt vị viện trưởng khép kín, không biết đang cảm thụ cái gì. Sắc mặt của nàng vẫn luôn có chút ngưng trọng, thậm chí ngẫu nhiên lại lộ ra vài phần biểu lộ quái dị. Sau một hồi lâu nàng mới vung tay lên, tầng hào quang màu trắng biến mất. Hai luồng sương mù lập tức bay vọt đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Thần Vũ nhìn thấy huyết dịch có thể xuất hiện biến hóa kỳ dị như vậy đó chỉ là huyết dịch của một đứa nhỏ 11 tuổi mà thôi, có thể biến hóa tới mức này quả thực có chút kinh người. Nàng viện trưởng mở ra hai mắt, trầm giọng nói: đem tất cả tư liệu và hình ảnh có liên quan tới Lam Hiên Vũ cho ta. Điểm quan trọng là tùy thời báo những kiểm tra tiếp theo của hắn. Ai hướng dẫn bọn hắn vậy? Trương Thần Vũ nói: là Lăng Y Y học muội. Mỹ nữ viện trưởng nói: thông báo với Lăng Y Y, nói nàng báo cáo liên tục cho ta. Đứa bé này rất thú vị. Nói xong câu đó, nàng quay người rời đi, ra khỏi phòng thí nghiệm. Lúc này trên mặt vị mỹ nữ viện trưởng đã khôi phục lại vẻ tươi cười, chỉ là ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, nàng tự nhủ, chẳng lẽ thật sự là huyết mạch thần cấp ư? Thế nhưng điều này làm sao có thể đây? Cuối cùng cũng có chút chuyện thú vị rồi. Lam Hiên Vũ cũng không biết huyết dịch của mình xuất hiện tình huống như vậy trong lúc kiểm tra. Lúc này hắn đang tiến hành kiểm tra sức chịu cùng Lưu Phong, tiền lỗi, vòng kiểm tra sức chịu đựng rất đơn giản. Trong một gian phòng chuyên môn, có một cái bánh xích dốc tự chạy chừng 50m, góc chết cũng chừng 30 độ. Mỗi người bọn hắn đều phải tiếp tục hướng về phía trước mà leo lên, bánh xích dưới chân sẽ chuyển động, chỉ cần bị kéo xuống mặt đất thì coi như là khảo thí đã xong. Trong lúc kiểm tra thì hồn lực sẽ bị phong ấn, chỉ có thể nhờ vào lực lượng bản thân. Đương nhiên có thể trợ giúp lẫn nhau, không thể nghi ngờ, thành tích tốt xấu sẽ liên quan trực tiếp tới sự kiên trì của mỗi người. Tốc độ chuyển động của bánh xích dưới chân sẽ không ngừng gia tăng. Đồng thời, trên lưng mỗi người bọn hắn còn phải cõng vật nặng 20 cân. Lam Hiên Vũ suy đoán, việc này chính là vì muốn rút ngắn thời gian khảo thí. Hồn lực càng cao thì tố chất thân thể lại càng tốt. Điểm này đã được giới hồn sư giới công nhận. Không thể nghi ngờ, ba người Lam Hiên Vũ thì hồn lực cũng không tính là cao, nhất là Tiền Lỗi, bởi vì bình thường hắn cũng không rèn luyện thân thể, cho nên tố chất thân thể của hắn cũng tuyệt đối là kém nhất. Nhưng hắn lại có một đồng đội rất đáng tin cậy. Lam Hiên Vũ một tay kéo Lưu Phong, một tay kéo Tiền Lỗi, cùng nhau mà leo bánh xích. Nếu chỉ đơn thuần là kiểm tra tố chất thân thể, coi như là thêm băng thiên lương ở chỗ này thì Lam Hiên Vũ cũng có thể liều mạng. Hắn ăn nhiều thứ quý như vậy cũng không phải là ăn không. Tuy hắn cũng không biết huyết mạch chi lực của mình là thế nào mà đến, nhưng huyết mạch cường đại, không thể nghi ngờ đã giúp tối chất thân thể của hắn vượt xa người thường. Nhất là lần huyết mạch biến dị vừa rồi đã mang tới rất nhiều điểm tốt. Lúc này đã hoàn toàn thể hiện trong lúc kiểm tra sức chịu đựng. Dù mỗi tay lôi kéo một người nhưng Lam Hiên Vũ cũng có thể thoải mái mà mang bọn hắn leo lên tới đỉnh bánh xích. 20 cân phụ trọng với hắn căn bản cũng không tính là cái gì. Hơn nữa huyết mạch chi lực của hắn còn có thể tạo ảnh hưởng trực tiếp đối với Lưu Phong cùng tiền lỗi. Dưới tình huống tiếp xúc thân thể, không cần võ hồn hắn cũng có thể tiến hành tăng phúc đối với bọn họ. Hiệu quả lưu phong nhận được rõ ràng nhiều hơn một ít, có lẽ là do võ hồn của hắn cũng thuộc về loài lòng. Hơn nữa bản thân hắn lại rất có ưu thế về phương diện tốc độ. Hắn chỉ cần Lam Hiên Vũ cầm lấy cánh tay, giúp hắn kích phát huyết mạch chi lực, không cần Lam Hiên Vũ phải dùng sức hắn cũng có thể đuổi kịp. Tiền lỗi dĩ nhiên là chênh lệch nhiều, nhưng cánh tay Lam Hiên Vũ lại rất cứng cỏi hữu lực, kéo theo tay hắn mà leo một cách ổn định về phía trước, nhưng theo bánh xích chuyển động càng ngày càng nhanh. Mọi người hầu như đều cố gắng mà chạy ở lương trừng. Sức chạy của tiền lỗi cũng trở nên càng ngày càng yếu rồi. Hắn vẫn nhìn Lam Hiên Vũ, trong nội tâm hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy thì mình nên rèn luyện thân thể nhiều hơn nữa mới phải. Lam Hiên Vũ vẫn luôn mang một bộ dạng nhàn nhã. Vô luận bánh xích dưới chân có chuyển động như thế nào hắn cũng rất tỉnh táo, dù sao cũng chỉ là tăng tốc mà thôi. Tiền lỗi cười khổ một tiếng. Hiên Vũ, đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi không phải người. Cái mức thể lực này cũng thật quá đáng rồi ta thấy nếu chạy nhanh một đoạn đường dài thì ngay cả phong tử cũng không bằng ngươi. ngươi thế này chúng ta còn biết sống thế nào đây? Lam Hiên Vũ tức giận mà nhìn hắn một cái. ngươi có sức nói thì không bằng dùng sức dưới chân thêm chút nữa đi. sau lần khảo hạch này ngươi cũng nên rèn luyện thân thể cho tốt vào. sau đó học một chút chiến kỹ chỉ cần tiêu tốn ít hồn lực. nếu không tương lai coi như năng lực triệu hoán của ngươi có cường thịnh hơn nữa. nhưng một khi bị người ta công kích tới thân thể cũng vẫn rất phiền toái. hơn nữa điều khiển cơ giáp cũng tốt, sử dụng đấu khải cũng được cái nào cũng đều cần phải có một sức khỏe cường tráng. thật sự ngươi cần phải tăng cường ở phương diện này. tiền lỗi mang vẻ mặt buồn rười rượi mà nói, ừ ta biết, về sau ta sẽ cố gắng không tạo thành gánh nặng cho mọi người. hắn vốn đã nghĩ, sau khi đệ nhị hồn kỹ phục khác gần như cố hóa thành thúy ma điểu từ đây thực lực của mình hẳn đã tăng lớn rồi. nhưng bây giờ chỉ là một đợt kiểm tra sức khỏe đã khiến cho hắn có loại cảm giác anh hùng không đất dụng võ, thật sự là phiền muộn mà. lưu phong so với tiền lỗi thì tốt hơn nhiều, hắn cũng không lên tiếng mà chỉ tiếp tục chạy. Cô hết mức không tạo thành gánh nặng cho Lam Hiên Vũ. Trong 10 gã học viên đang khảo thí này, rất nhanh đã có người rơi mồ hôi như mưa, cũng không phải mỗi người đều có sức bền tốt. Toàn cuộc khảo thí rằng co trọn vẹn 1 giờ. Sau 1 giờ thì vận tốc bánh xích đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng có thể kiên trì chỉ có 5 người, trong đó đương nhiên có cả Lam Hiên Vũ, tiền lỗi cùng Lưu Phong. Đến cuối cùng, ngay cả Lưu Phong cũng gần như bị Lam Hiên Vũ kéo theo mới có thể trụ được. Sau khi khảo thí chấm dứt, tất cả mọi người đều phải nhìn Lam Hiên Vũ với một ánh mắt khác thậm chí có không ít trong bảy người khác đã toát ra vẻ hâm mộ nhưng người bọn hắn hâm mộ lại là Lưu Phong cùng Tiền Lỗi vì ư vì hai tên này có một đồng đội cường hãn quá đáng tin cậy đây là cái loại thể lực gì vậy dưới tình huống không có võ hồn trợ giúp mà vẫn có thể mang theo hai gã đồng đội một mực kiên trì đến cuối cùng quả thực là phi con người rồi lúc này Lam Hiên Vũ cũng hơi có chút thở gấp thật ra ngay chính bản thân hắn cũng rất kinh ngạc thể năng của mình được tăng cao cũng không phải là một chút dường như sau khi huyết mạch biến dị thì mọi thứ đều trở nên khác hẳn có điều Vì hiện tại còn phải tiếp tục tham gia khảo hạch nên hắn cũng không có thời gian đi kiểm tra tình huống cụ thể, nếu không, hẳn là sẽ có thể vận dụng tốt hơn nữa. Đúng lúc này hai đạo khí lưu màu vàng và bạc lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong phòng, ai cũng không chú ý tới. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nóng lên, sau đó thì tất cả những mỏi mệt lúc trước đột nhiên biến mất không còn một chút nào. Chỉ qua nháy mắt mà toàn thân hắn liền khôi phục về trạng thái tốt nhất. Đây là cái gì nữa vậy? Lam Hiên Vũ có chút sững sờ, hắn xem một chút chính mình rồi lại nhìn xung quanh. Nhưng mọi thứ vẫn không có thay đổi gì, vẫn nên nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó là tới vòng kiểm tra sức khỏe cuối cùng rồi. Vòng kiểm tra này rất thú vị, kiểm tra năng lực phản ứng. Mọi người được đưa đến một gian phòng, trong phòng cũng vẫn là những thiết bị cỡ lớn, nhưng lần này lại là 5 bàn thiết bị giống nhau như đúc, mỗi lần có thể đồng thời tiến hành kiểm tra 5 người, ai kiểm tra xong thì kế tiếp liền có thể tiến vào. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, kiểm tra tốc độ phản ứng ư, vậy hẳn là hệ Mẫn Công sẽ chiếm lợi thế rồi. Có điều, trong những vòng trước thì mọi loại hồn sư đều có cơ hội phát huy. Trình thể mà nói thì cũng vẫn rất công bằng, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn có chút không rõ. Vì cái gì mà sử lai khắc học viện lại coi trọng năng lực phản ứng như vậy? Còn phải kiểm tra từng người nữa, hắn xếp thứ 6, rất nhanh đã luân phiên tới lượt. Bởi vì người đầu tiên là tiền lỗi, mà tốc độ hắn ra khỏi bàn kiểm tra thực sự là quá mau. Không đến nửa phút bàn thiết bị đã được mở ra, quá nhanh, phản ứng không kịp. Tiền lỗi mang vẻ mặt buồn rười rượi mà nói với Lam Hiên Vũ, có quá nhiều công kích phải né tránh, chưa né được bao nhiêu mà đã xong. Ta là do động tác thân thể không theo kịp phản ứng tinh thần. Hiển nhiên là tiền lỗi đang nhắc nhở Lam Hiên Vũ cố gắng giảm thấp âm thanh mà nói với một mình hắn. Lam Hiên Vũ gật đầu, sau đó liền tiến vào thiết bị. Bên trong rất rộng rãi, thực sự có thể nói là một vòng tròn sống động. Bởi chung quanh đều là màn hình, không thể nghi ngờ, điều tiền lỗi nhắc nhở là rất trọng yếu. Kiểm tra năng lực phản ứng là thông qua công kích, những công kích này hẳn không phải là thật. Tiền lỗi nói động tác thân thể của hắn theo không kịp tinh thần phản ứng nói một cách dễ hiểu thì tinh thần lực của hắn hoàn toàn có thể đoán được phương thức công kích nhưng thân thể lại không cách nào làm ra sự né tránh tương ứng. ở phương diện này thì tất nhiên Lam Hiên Vũ sẽ tốt hơn nhiều. vèo một tiếng, một đoàn quang ảnh đột nhiên bắn tới từ trên màn hình chính diện. Lam Hiên Vũ nghiêng một bên thân nhưng vừa tránh được hắn liền cảm thấy phía sau lại có công kích. dưới chân xê dịch một lần nữa tránh đi. quả nhiên ngay sau đó tất cả màn hình chung quanh bắt đầu không ngừng có công kích bắn ra. Lam Hiên Vũ lập tức nhanh chóng né tránh dưới tình huống bộc phát như vậy. Tinh thần lực của hắn đã vượt qua 600 điểm, điều này ở những người bạn cùng lứa tuổi đã tuyệt đối là phi thường, nhưng điểm trọng yếu hơn là hắn có được bộ pháp quỷ dị Nana từng dạy, thi triển nó trong không gian không tính là quá lớn này thực sự là rất phù hợp. Năm đó, khi hắn mới 6, 7 tuổi cũng đã thường xuyên chơi né tránh cùng Nana, hiện tại né tránh những công kích này, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với tiền lỗi. Cảm nhận, né tránh, cố gắng thực hiện cho động tác thân thể đuổi kịp tinh thần phản ứng, Lam Hiên Vũ dần dần hiểu ra ý nghĩa của vòng kiểm tra này. Nếu nói những vòng trước đều là kiểm tra trụ cột, như vậy thì đây chính là một vòng kiểm tra tổng hợp. Thứ nó kiểm tra chính là trình độ kết hợp thân thể cùng tinh thần lực của từng học viên. Giống như Tiền Lỗi đã nói, tinh thần lực của hắn thì đủ mạnh nhưng thân thể lại không theo kịp, tất nhiên phản ứng sẽ chậm, công kích càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng nhanh. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng trèo chống chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng bị công kích đánh trúng mà kết thúc vòng kiểm tra. Đến tận đây, rốt cuộc bọn hắn cũng đã hoàn thành tất cả các hạng mục kiểm tra sức khỏe. Sau khi bước ra khỏi thiết bị, Lam Hiên Vũ chủ động tìm tới Lăng Y Y, "Lăng lão sư, chúng ta có thể biết thành tích của mình không?" Lúc này nét mặt Lăng Y Y nhìn hắn lại có chút quái dị, nàng vừa mới nhận được thông báo. Đứa nhỏ trước mắt với hồn lực chỉ có hai mươi mấy cấp này đã được các lãnh đạo cấp cao coi trọng, dặn nàng phải quan sát tỉ mỉ. Mặc dù không nói là vì sao nhưng không thể nghi ngờ, nhất định hắn phải có điểm hơn người. Trước kia Lăng Y Y cũng từng đánh giá sơ qua về Lam Hiên Vũ, dù sao thì hắn cũng là tổ trưởng của tiểu tổ đạt giải quán quân trong hải tuyển thiên la tinh. Lăng Yi Yi vẫn luôn cảm thấy thực lực của Lam Hiên Vũ không được tốt lắm. Nhưng ý nghĩ của hắn lại rất tốt, tuyệt đối là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Nhưng muốn tiến vào sử lai khắc học viện thì chỉ có đầu óc là không thể. Mà phải có cả thực lực, thiên phú cùng đầu óc, thiếu một thứ cũng không được. Hồn lực mới hơn 20 cấp như hắn thì đương nhiên Lăng Yi Yi sẽ không quá xem trọng. Vì muốn thi đậu sử lai khắc học viện thì nhất định phải vượt qua kiểm tra năng lực tổng hợp. Hoặc phải có phương diện nào đó cực kỳ đặc thù mới được phá cách trúng tuyển. Tuy trong đợt kiểm tra ngày hôm nay có thể dùng bốn chữ vô cùng thê thảm để hình dung tiền lỗi, nhưng hắn lại chân chính được công nhận bởi vì võ hồn của hắn quá đặc thù. Còn Lam Hiên Vũ tuy cũng không tệ, nhưng lại không có sự đặc thù như tiền lỗi. Lưu Phong lại càng không. So với những học viên khác thì hắn quá bình thường. Nếu không phải hắn đã lấy được hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang thì chỉ sợ một điểm cơ hội cũng không có. Lang Y Y khẽ cười, ta không thể nói thành tích cho các ngươi biết. Tất cả khảo hạch đều tính tổng hợp, cuối cùng tự các ngươi sẽ biết. Kiểm tra sức khỏe chỉ là trụ cột nhất, những khảo hạch sau đó mới càng có ý nghĩa đối với các người. Lam Hiên Vũ nói: vậy bây giờ có thể nói cho chúng ta biết nội dung của những khảo hạch sau là cái gì không? Hoặc cho chúng ta biết phương hướng đại khái cũng được. Lăng Y Y hơi trầm ngâm một chút rồi nói: khảo hạch chủ yếu phân thành đoàn đội cùng cá nhân. Khảo hạch cá nhân chính là cơ hội tốt nhất cho các ngươi biểu hiện bản thân, mà khảo hạch đoàn đội sẽ là thời điểm cho các ngươi bày ra năng lực đoàn đội. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một điều, mọi việc không thể quá cầu toàn, không nên miễn cưỡng như tình huống của vòng kiểm tra sức chịu đựng hôm nay vậy chỉ sợ tới thời điểm khảo hạch đoàn đội ngươi sẽ rất khó làm được điều tương tự trong bao năm qua sử lai khắc học viện chưa sinh tình huống cả một tiểu tổ đều thi đậu là cực kỳ hiếm thấy nghe nàng nói vậy tiền lỗi còn tốt một chút nhưng lưu phong vẫn một mực yên lặng đi theo lam hiên vũ lại biến sắc hắn biết rõ tình huống của mình mình so với tiền lỗi thì không đủ đặc thù mà so với lam hiên vũ thì lại không đủ thực lực cảm ơn lăng lão sư lam hiên vũ biết đây là toàn bộ nội dung lăng y, y có thể nói cho bọn hắn rồi hắn quay người khẽ ôm lấy bả vai lưu phong, tay kia ôm tiền lỗi mà đi đến một bên, chờ đợi tất cả mọi người chấm dứt khảo thí. lưu phong đột nhiên mở miệng hiên vũ lam hiên vũ nghiêm túc nói không cần nói gì cả. lúc trước chúng ta đã nói như thế nào thì hiện tại sẽ làm như thế đó. các ngươi tin tưởng ta chứ? tiền lỗi nói đương nhiên tin tưởng. không có ngươi thì hai người bọn ta đã sớm bị đào thải tại lớp thiếu niên năng động. lưu phong cũng khẽ gật đầu. lúc trước hắn và tiền lỗi chính là hai gã xếp bét trong lớp thiếu niên năng động. lam hiên vũ nói. Các ngươi đã tin tưởng ta thì ta nhất định ta sẽ làm hết mọi khả năng mà mang tất cả cùng vào. Huynh đệ chúng ta không xa rời nhau, các ngươi cũng nói rồi. Lúc trước các ngươi tại lớp thiếu niên năng động chính là áp đáy, nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta đã dùng thành tích đứng đầu thiên la tinh mà tiến vào vòng 2. Kỳ tích là phải dựa vào bản thân chúng ta sáng tạo. Ta chỉ hy vọng về sau các ngươi có thể cố gắng hơn nữa. Chúng ta đã tới một bước này thì cũng đã không thể có nửa điểm thư giãn. Càng không nên quay đầu về phía sau mà phải luôn hướng về phía trước các ngươi đã tới đây thì hẳn cũng cảm thấy hoàn cảnh mẫu tinh thích hợp tu luyện đến cỡ nào tất cả chúng ta đều muốn ở lại nhất định phải thi đậu sử lai khắc học viện không có đường lui nói xong lam hiên vũ dùng sức mà vỗ vỗ bả vai lưu phong đúng vậy không có đường lui lưu phong vô thức mà siết chặt song quyền ngay trong nháy mắt này nội tâm của hắn bắt đầu có biến hóa người khác có thể làm được thì sao chúng ta không được tiền lỗi nhìn lam hiên vũ cùng lưu phong các ngươi yên tâm về sau ta sẽ không bao giờ lười biếng nữa ta cũng không muốn thành thứ cản đường các ngươi sau khi kiểm tra lần này chấm dứt vô luận thống khổ đến cỡ nào ta cũng nhất định khổ tu tinh thần lực rèn luyện thân thể làm hết sức mà nâng cao thực lực của mình hắn được trời yêu ái tại phương diện tinh thần lực nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể tiến vào linh hải cảnh còn kém hơn lam Hiên vũ từ gã đứng đầu tinh thần lực mà rớt lại phía sau đây đã không còn là tranh lệch thiên phú mà đó là tranh lệch của sự cố gắng lam Hiên vũ cố gắng đến cỡ nào thì bọn hắn là người rõ ràng nhất mỗi ngày trở về từ chỗ ngân thiên phàm hoặc quý hồng bân thì hắn có muốn bò lên giường cũng khó khăn Lưu Phong còn tốt một chút, tu luyện cũng rất cố gắng. Nhưng Tiền Lỗi thật sự có chút lười. So với hai người thì sự trả giá của Tiền Lỗi là ít hơn nhiều. Lam Hiên Vũ dùng sức mà ôm lấy hai vị đồng đội. Đi tới Sử Lai Khác, ngoài cảm giác rất tốt thì bọn hắn còn thấy được những áp lực vô hình trong nội tâm. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi là như thế, làm sao Lam Hiên Vũ lại không đây? Tuy đây là lần đầu tiên tới Mẫu Tinh nhưng hắn đã phát hiện mình thật sự rất ưa thích nơi này. Thực tế là ưa thích Sử Lai Khác Học Viện. Hắn thậm chí còn có cảm giác như mình vốn nên thuộc về nơi đây vậy sau khi kiểm tra sức khỏe chấm dứt, lăng y y mang bọn hắn quay về nhà khách. mới vừa về đến nơi, lưu phong cùng tiền lỗi liền lập tức trở về phòng mà minh Tử lam hiên vũ ngược lại là không lập tức bắt đầu tu luyện. quý hồng bân vẫn luôn trong phòng đợi hắn, kiểm tra sức khỏe thế nào rồi? lam hiên vũ giảng thuật lại một lần toàn bộ tình huống hôm nay. nghe hắn giảng thuật, quý hồng bân khẽ gật đầu. so với trước kia thì càng thêm hợp lý cùng tinh tế. kiểm tra sức khỏe cũng chỉ là trụ cột, chủ yếu là để ghi chép bảo tồn chứ không đại biểu cho thành tích thi vòng hai các con cũng không cần quá mức để trong lòng khảo hạch tiếp theo mới là điểm trọng yếu nhất ngày mai tiến hành khảo hạch đoàn đội lam hiền vũ nói quý lão sư sau khi huyết mạch của con biến dị hình như thân thể đã sinh ra biến hóa rất lớn con định tranh thủ sẽ chiều hôm nay kiểm tra năng lực một chút như vậy cũng có thể xác định bản thân trong những khảo hạch sau ngài có thể giúp con chứ quý hồng bân khẽ gật đầu đương nhiên con không nói thì ta cũng muốn con làm như vậy đây vô luận năng lực bản thân có tăng bao nhiêu thì cũng phải kiểm soát hoàn toàn mới có ý nghĩa Nếu không thì cũng chỉ là tăng lên đơn thuần. Không chế không được còn có khả năng gây phản tác dụng. Chúng ta không thể ra khỏi nhà khách, vậy cứ tiến hành ngay ở chỗ này đi. Con tới tiến công, ta phòng ngự. Nói xong, quý hồng bân vung hai tay lên. Một luồng hồn lực nhu hòa đẩy giặt mọi thứ trong phòng sang một bên, dọn thành một khoảng trống. Vâng. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khảo hạch đoàn đội sắp đến, mỗi người đều đang cố gắng chuẩn bị. Không chỉ là những đệ tử đến từ Thiên La Tinh, còn có những người đến từ tinh cầu khác. Lam Hiên Vũ vẫn luyện tập cùng Quý Hồng Bân. Tới khi màn đêm buông xuống hắn mới bắt đầu minh tử. Hoàn cảnh nơi này cho dù có tốt thì hồn lực cũng không thể đến được 30 cấp trong một chốc một lát. Ngược lại, khoảng thời gian luyện tập thực chiến lúc chưa lại cho hắn những lợi ích không nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, thư lai like khắc học viện đã thông báo tới, khảo hạch đoàn đội sẽ tiến hành vào buổi trưa, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Có tới 100 đội ngũ đến từ tất cả tinh cầu, tổng cộng 300 người cùng nhau tham gia khảo hạch đoàn đội, cụ thể khảo hạch cái gì thì chỉ tới lúc bắt đầu mới có thể biết được. Hê, Lam Hiên Vũ, tại đại sảnh nhà khách của Sử Lai Khắc, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng gặp được người hắn vẫn luôn trông ngóng. Đồng Thiên Thu với một thân đồng phục màu trắng, thanh tú động lòng người mà hiện ra ở trước mặt hắn. Nếu so với Nam hài tử thì nữ hài tử luôn phát triển nhanh hơn một chút, Đồng Thiên Thu thoạt nhìn đã cao hơn 1,6m, so với Lam Hiên Vũ thì còn cao hơn một ít trong đôi màu xanh đậm mang theo vài phần mừng rỡ cùng ngượng ngùng mà gọi lam hiên vũ rõ ràng lúc này nàng ôn nhu hơn vài phần so với những lúc khác ít nhất bản thân lam hiên vũ cho là như vậy lam hiên vũ cười híp mắt mà hỏi ngươi tới lúc nào vậy hôm qua kiểm tra sức khỏe xong ta liền tới đây ánh mắt lam hiên vũ xẹt qua mặt nàng mà nhìn lên nhìn xuống đồng thiên thu sẵn rộng ngươi lấm là lấm lét nhìn cái gì đấy lam hiên vũ lập tức có chút lúng túng ngươi kiểm tra sức khỏe như thế nào rồi đồng thiên thu nói coi như cũng được Nhưng ta nghe nói kiểm tra sức khỏe chỉ là sơ bộ để lấy số liệu so sánh thôi, chủ yếu vẫn là đánh giá những khảo hạch tiếp theo. Không biết hôm nay kiểm tra cái gì đây? Đúng lúc này bên người Đống Thiên Thu đột nhiên có một âm thanh truyền đến, mang theo vài phần giật mình cùng quái dị. "Ê Thiên Thu, đây là gã nam sinh thân thiết với ngươi đó ư?" Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một nữ hài tử, nhìn qua thì tuổi nàng cũng không sai lệch lắm với Đống Thiên Thu. Nàng có một mái tóc trắng, thoạt nhìn vô cùng mắt mắt. Rõ ràng mái tóc này không phải tẩy nhuộm gì, vì từ chân tóc đã vậy. Từng sợi tóc trắng nõn như tuyết, bên trên còn đeo một bông tuyết trang trí lóe ánh ngân quang. Giáng người nàng thon dài cũng không tranh lệch với Đống Thiên Thu là bao. Nàng không có dung nhan tuyệt sắc nhưng lại có một loại khí chất đặc thù thanh khiết. Lúc này trong đôi mắt to tròn màu băng lam của nàng đang tràn đầy sự giật mình cùng tò mò. Đống Thiên Thu bị nàng nói như vậy, mặt đỏ lên mà gắt. Cầm tỷ, tỷ chờ nói lung tung. Thiếu nữ được Đống Thiên Thu gọi là Cầm tỷ chật liếc mắt, hiện ra một khí chất linh hoạt kỳ ảo hoàn toàn bất đồng với nét xinh đẹp của bản thân. Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc ư? Trong trường học đã sớm lan truyền um lên rồi. Lúc đó ngươi kéo tay hắn, lại còn để cho hắn hôn một cái. Sau đó còn liếc mắt đưa tình mà chạy với nhau. Chúng ta cả đời tỉ muội, ngươi đừng có giả bộ như vậy chứ. Nhưng có điều, dù heo có muốn lấy đi củ cải trắng của ta thì cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Lam Hiên Vũ đúng không? Đánh không lại ta thì đừng có nghĩ đụng tới Thiên Thu nhà ta. Lam Hiên Vũ bị nói mà có chút ngẩn người. Đồng Thiên Thu càng là mặt ửng hồng, nàng sẵn giọng, "Cầm tỉ, tỉ mà còn nói lung tung là ta tức đó." ta làm sao lại thành củ cải trắng rồi hả? Khóe miệng Lam Hiên Vũ cũng khẽ co quắp một lát, phối hợp nói, ta cũng không phải heo. Cầm tỷ hì hì cười một tiếng, sửa lại mái tóc trắng rồi rất hào phóng mà vươn tay về phía Lam Hiên Vũ. Ta là Lam Mộng Cầm, ta cùng Thiên Thu là tỷ muội tốt, cũng là đồng đội tốt nhất. Yên tâm, nếu có thể hỗ trợ trong thi đấu đoàn đội thì ta cùng Thiên Thu nhất định sẽ giúp các người. Lam Hiên Vũ vươn tay nắm cùng Lam Mộng Cầm, hắn lập tức cảm giác được làm da trắng nõn trên tay nàng mang theo vài phần mát lạnh lại có loại cảm giác mềm mại như có thể hòa tan trong lòng bàn tay mình. Tỷ tỷ tốt chứ, ta là Tiền Lỗi, là đồng đội của Hiên Vũ. Tiền Lỗi vẫn luôn đứng bên người Lam Hiên Vũ. Lúc này hắn đã nhảy ra ngoài, cười híp mắt mà vươn tay tới hướng Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm thu lại bàn tay đang nắm với Lam Hiên Vũ, lại nhìn lên nhìn xuống Tiền Lỗi vài lần. Nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, một loại hàn ý phát ra từ bên trong lập tức tiến phát ra. Bản thân Tiền Lỗi vốn không am hiểu chiến đấu, ngay khi thấy tầng hàn ý này Hắn lập tức dùng mình một cái như vừa bị người rọi cho một chậu nước đá vào giữa đỉnh đầu, hắn mặt trắng bệch, lập tức trốn về sau lưng Lam Hiên Vũ. "Hi hi, tiểu mập mạp, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi." Nét băng lãnh trên mặt Lam Mộng Cầm đột nhiên biến mất mà cười đến ngửa tới ngửa lui, mà lúc này Lam Hiên Vũ bị tiền lỗi lôi ra làm bia đỡ đạn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Tinh thần lực của hắn đã đạt đến linh hải cảnh, lực cảm giác đã là vượt xa người thường. Vậy mà trong nháy mắt đó hắn lại không thể cảm nhận được gì từ vị đồng đội của đống thiên thù. Điều này có nghĩa là gì? Ít nhất tại phương diện tinh thần lực thì nàng tuyệt đối không kém mình. Phải biết rằng, một thân năng lực này của Lam Hiên Vũ thì thứ rất đáng khen không thể bỏ qua tinh thần lực, nhưng hắn chẳng thể nghĩ mình lại đụng phải một người có khả năng còn có tinh thần lực mạnh hơn mình, mà đó lại còn là đồng đội của Đống Thiên Thu. Lam Hiên Vũ vô thức mà nhìn về phía Đống Thiên Thu, lộ ra thần sắc hỏi thăm. Đống Thiên Thu cũng không biết vì sao mình lại lập tức hiểu ra ý của hắn, nàng khẽ gật gật đầu. So với ta thì nàng mạnh hơn, sau đó nàng hướng phía đám người đằng sau Lam Hiên Vũ mà nhìn, rất nhanh đã thấy được Băng Thiên Lương. Ánh mắt khẽ nhúc nhích mà nói, cũng mạnh hơn hắn. Sau câu nói này của nàng thì Chính Lam Hiên Vũ cũng đã mất bình tĩnh. Thực lực Đông Thiên Thu thế nào thì hắn đã biết rõ, thực thực của Băng Thiên Lương hắn cũng hiểu rõ ràng. Có thể nói Băng Thiên Lương chính là gã có thực lực cá nhân mạnh nhất trong những người tới từ Thiên La Tinh lần này, đó là Tu Vi Tứ Hoàng cơ đấy. Nhưng những lời Đông Thiên Thu nói thì Lam Hiên Vũ có thể tin tưởng hoàn toàn. Vậy cứ theo ý của nàng thì vị trước mắt vẫn luôn cười đùa vui vẻ. Nàng thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp với một khí chất xuất trần này, thực lực còn mạnh hơn cả Băng Thiên Lương. Chẳng lẽ nàng cũng là Tứ Hoàn Hồn Tông, vậy thì tổ đội này của Đống Thiên Thu mạnh tới mức nào đây? Đừng nói người còn lại trong tổ các nàng cũng là loại thực lực này đấy chứ. Xem ra hồn sư tại Thiên Đấu Tinh thực sự mạnh hơn Thiên La Tinh rất nhiều. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn giáo giác chung quanh, Lam Mộng cầm trợn tròn mắt mà nói: "Đừng có nhìn nữa, tổ chúng ta không có người thứ ba, chỉ có hai người bọn ta thôi. Nhiều người mà thực lực không đủ thì cũng chỉ thêm vướng víu. Hai người bọn ta là đủ rồi, tổ hai người ư?" Tiên Lỗi giật mình nói: "Tỷ tỷ, Các ngươi chỉ có hai người, đây chẳng phải là rất chịu thiệt rồi ư Lam Mộng cầm tức giận nói Đừng có tỉ tỉ này tỉ tỉ nọ nữa Ai lớn hơn ai còn không nhất định đâu Hai người thì làm sao vậy Không phải vẫn vào vòng trong đấy ư Khi chúng ta còn ở thiên đấu học viện đều được người khác gọi là băng tuyết nữ thần Thiên thu là băng, ta là tuyết Sau này ngươi có thể gọi ta là nữ thần đại nhân Nữ thần đại nhân sẽ bảo vệ ngươi Lời này được nói ra từ một tiểu cô nương 12 tuổi thực sự rất đáng yêu Tiền lỗi nghe mà con mắt có chút đăm đăm, Hắn há miệng hô lớn. Nữ thần đại nhân Uy Vũ, Lưu Phong nâng một cước mà đạp bay Tiền Lỗi sang một bên, thật sự là hắn đã nhịn không nổi nữa. Nữ thần đại nhân ư, khóe miệng Lam Hiên Vũ lộ ra một tia mỉm cười nghiêng ngẫm, ánh mắt hắn vô thức mà nhìn sang đống thiên thu. Đống thiên thu khẽ hất cằm, gọi ta như thế đi. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, phải lên đường rồi nha. Lúc này Lăng Y Y đã đi vào nhà khách, đi cùng nàng còn có vài thanh niên nam nữ hơn 20 tuổi, hiển nhiên là tới dẫn bọn hắn đi tham gia khảo hạch, vẫn như trước là không cho phép sư phụ dẫn đội đi theo tất cả mọi người lên xe đám người lam hiên vũ cùng đống thiên thu bị phân ra hai xe khác nhau hết cách chỉ có thể tạm thời phân biệt mới vừa lên xe tiền lỗi liền không nhịn được mà nói với lam hiên vũ hiên vũ vị tỷ tỷ mộng cầm kia thật là đẹp nha nhất là khí chất đó chư nàng thì quả thực không ai được như vậy lam hiên vũ có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái ngươi có ý gì đây tiền lỗi híp híp hai mắt lại mà nói không có ý gì cả ta chỉ cảm thấy mình rất có duyên phận với nàng lưu phong liếc mắt ngươi còn có sức đi nghĩ mấy cái này ư Trước hết cứ thông qua cuộc kiểm tra của sử lai khác đi rồi nói, nhất định là ngươi không chú ý tới lúc Hiên Vũ trao đổi cùng đống Thiên Thu rồi, Lam Mộng Cầm so với đống Thiên Thu còn mạnh hơn, chỉ hai người các nàng mà dám tạo thành một tổ, thực lực mạnh có thể nghĩ. Tiên Lỗi cười lớn một tiếng, lợi hại càng tốt, lợi hại thì càng có thể bảo hộ ta. Hiên Vũ, ngươi nói nếu chúng ta liên thủ thì liệu có biện pháp nào chịu hoán vị tỷ tỷ Mộng Cầm đó không? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, Lưu Phong nói rất đúng, trước hết ngươi nên nghĩ cách thông qua vòng 2 đi đã rồi tính. Hồ đạo xe buýt cũng không có chạy thời gian quá lâu, rất nhanh đã dừng tại một vùng đất trống. Sau khi xuống xe, mọi người lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Thứ đập vào tầm mắt bọn họ chính là một quảng trường khổng lồ. Một bên quảng trường là hồ nước xanh sẫm lan tăn, mà bên kia lại là một mảng khu kiến trúc. Lam Hiên Vũ không có đi nhìn khu kiến trúc, ánh mắt hắn trực tiếp bị mặt hồ rộng lớn hấp dẫn. Bởi vì hắn vừa liếc mắt liền thấy ở giữa mặt hồ xa xa chính là cây đại thụ lúc trước hắn thấy được từ không trung. Thân cây khổng lồ đó thì dù là cách rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Quanh thân cây có từng luồng quang mang nhàn nhạt màu lục đang dần khuếch tán, đại thụ cao vút trong mây, hoàn toàn không thể thấy được ngọn. Vừa nhìn thấy gốc đại thụ này, Lam Hiên Vũ liền cảm nhận được vô ngần năng lượng sinh mệnh đang được thanh én trong đó, hơn nữa còn giống hệt luồng năng lượng hắn mới hấp thu hôm trước. Hắn thậm chí có một cảm giác muốn lập tức nhảy vào trong hồ mà vọt tới bên gốc đại thụ. Dường như luồng sinh mệnh lực tràn đầy kia đang hô hoán hắn, một cảm giác thân thiết không nói thành lời. Những người khác cũng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh nồng đậm, tất cả mọi người đều không khỏi lộ vẻ tán thán. So với nhà khách Sử Lai khác bên kia thì năng lượng sinh mệnh nơi đây lại càng thêm nồng đậm, nếu có thể tu luyện tại chỗ này thì sẽ tuyệt đối là làm chơi ăn thật, nhất là những hồn sư có võ hồn hệ thực vật lại càng có cảm nhận rõ ràng. Trên quảng trường khổng lồ này có rất nhiều pho tượng, tại vị trí chính giữa quảng trường có một pho tượng màu vàng là bắt mắt nhất, một thân giáp khải bao trùm toàn thân, sau lưng là một đôi cánh cực lớn màu vàng, trong tay giơ cao một thanh tam sao kích, mơ hồ có thể cảm giác được một loại khí chất đặc thù trên pho tượng kia, mơ hồ như bi thương cũng mơ hồ như làm việc nghĩa không hề chùn bước. lúc lam hiên vũ xoay người nhìn lại liền lập tức nhận ra nó. pho tượng này chẳng phải giống hệt mô hình kim long nguyệt ngữ của hắn ư? kim long nguyệt ngữ là một bộ tứ tự đấu khải đã từng tồn tại từ vạn năm trước, là từ một vị tiền bối có thật của sử lai Khắc học viện. lam hiên vũ cũng đã được nghe nói những chuyện liên quan tới vị này. hắn cũng biết đại khái, chính vị tiền bối này là người ngăn cơn sóng dữ, nhờ đó mới hóa giải được một lần nguy cơ uy hiếp toàn bộ đấu la tinh. tại thời đại đó, sử lai khác học viện thậm chí đã từng bị hủy diệt. Chính vị tiền bối này đã một tay xây dựng lại sử lai khắc học viện. Nhờ đó mới có sử lai khắc học viện cùng sử lai khắc thành ngày nay. Có thể nói ngài ấy chính là một trong những nhân vật lịch sử trọng yếu nhất của sử lai khắc. Cho nên, cứ việc bây giờ đấu khải đã phát triển đến lục tự đấu khải, cấp độ đã cao hơn hẳn trước kia. Nhưng pho tượng sừng sững ở trước quảng trường hải thần này lại đại biểu ý nghĩa của vị kia với cả quảng trường. Xa hơn, phía trước lầu dạy học còn có một pho tượng cực lớn. Điểm giống vị này là người bên kia cũng là cầm trong tay một thanh tam xoa kích. Bởi vì khoảng cách rất xa nên Lam Hiên Vũ không cách nào thấy rõ tướng mạo, nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán được, vị kia hẳn là nhân vật linh hồn trong Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất, cũng là vị thần đầu tiên của Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Đường Tam. Vô luận là Hải Thần Hồ hay quảng trường Hải Thần, tất cả đều là vì Hải Thần Đường Tam mà đặt tên. Chỉ là đứng trên quảng trường, nhưng mỗi người đều có một loại cảm thụ khó nói lên lời, dường như huyết dịch trong cơ thể đang vì mọi thứ trước mắt mà sôi trào. Bọn hắn lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng sự cùng nhiệt trong những đôi mắt nhỏ này lại càng lúc mạnh có thể tu luyện ở chỗ này sẽ là vinh quang như thế nào, sắp có được tương lai như thế nào đây. Lúc này tham gia thi vòng 2, 100 trăm đội ngũ đều bị kích động. Dưới sự chỉ dẫn của Lăng Y Y, đám đệ tử tham gia thi vòng 2 rất nhanh đã xếp thành hàng ngũ. Một gã thanh niên thân hình cao lớn, có một mái tóc đỏ đi đến phía trước đội ngũ. Mấy người Lăng Y Y đều đứng phía sau hắn không xa. Trong mắt thanh niên tóc đỏ đột nhiên lập loè hào quang. Một cỗ khí thế vô hình lập tức hắn lan tràn mà ra từ trên người hắn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đầu tiên, ta đại biểu sử lai khắc học viện. Hoan nghênh mọi người đến đây. Ta là một lão sư ngoại viện của Sử Lai Khắc Học Viện. Ta tên Tiếu Khải. Hôm nay các ngươi sẽ chính thức bắt đầu thi vòng hai. Có những người sẽ được ở lại, nhưng rất nhanh cũng có những người sẽ phải rời đi. Các ngươi đã có thể tới được đây thì ta nghĩ ta cũng không cần nhắc nhở gì nhiều. Chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc thi khảo hạch đoàn đội, cũng rất có thể là ngày tàn khốc nhất. Bởi vì trong các ngươi sẽ có một nửa số người phải rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện sau khi khảo hạch chấm dứt. Nói cách khác, hôm nay sẽ đào thải một nửa số người. Lời vừa nói ra, cả 100 đội ngũ không khỏi xôn xao. Một nửa ư, mới chỉ ngày khảo hạch đầu tiên mà đã đào thải một nửa. Nên biết rằng, tất cả mọi người đều đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới tới được đây. Mọi người vừa mới thông qua được các loại kiểm tra. Hiện tại cuộc thi vòng 2 vừa mới bắt đầu thì vị trước mắt này lại nói, hôm nay sẽ có một nửa số người phải rời khỏi nơi đây, điều này cũng quá tàn khốc rồi. Tiêu Khải thản nhiên nói, có lẽ các ngươi sẽ cho rằng việc này rất tàn khốc. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này còn rất nhiều điều các ngươi chưa bao giờ thấy qua. Đối với các ngươi thì trải qua sự tình tàn khốc cũng là một loại khảo nghiệm. Đồng thời ta còn muốn nói cho các ngươi biết, thực ra trận khảo hạch hôm nay thì vận khí của các ngươi cũng rất trọng yếu. Vận khí cùng thực lực phải đủ thì mới có thể thông qua khảo hạch hôm nay. Lúc này thần sắc Lam Hiên Vũ cũng không khỏi trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hắn mơ hồ đoán được một ít gì đó, mà trong những điều hắn hắn đoán, rất có thể sẽ là điều hắn không muốn đối mặt nhất tại cuộc thi vòng hai này. Tiêu Khải nói, trở lại chuyện chính, tiếp theo ta sẽ tuyên bố phương thức khảo hạch của ngày hôm nay. Chắc chắn các ngươi đều đã từng đối diện với dạng này cũng lại đơn giản cực kỳ đó là sàn thi đấu tất cả các ngươi đều phải lên lôi đài tiến hành so đấu thông qua hệ thống rút thăm của sử lai khắc học viện tùy cơ hội sẽ rút ra được đối thủ bất đồng cho nên ta mới nói vận khí rất quan trọng đối với các ngươi đánh được đối thủ dạng gì rất có thể sẽ quyết định tới dạng thành tích các ngươi sẽ lấy được sau đó người thắng tiến vào vòng tiếp theo kẻ bại bị đào thải trực tiếp nghe những lời này của hắn sắc mặt lam hiên vũ lập tức liền trở nên khó nhìn hẳn đi lúc này tiền lỗi cũng không cố gắng thể hiện gì đó với lam mộng cầm như mọi lúc khác nữa chỉ là mở to hai mắt mà nhìn, toàn thân đều có chút ngây ngốc. Lưu Phong cũng là lông mày nhíu chặt, bọn hắn sợ nhất là cái gì? Sàn thi đấu. Sàn thi đấu có nghĩa là mọi người đều phải chiến đấu chính diện cứng đối cứng. Như vậy thì năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ sẽ không có chỗ triển khai, mà có thể thông qua sơ khảo, lại tới đây tham gia thi vòng 2 thì có ai là thực lực không mạnh. Hầu như bình quân đều là tam hoàn hồn tôn, mà bọn hắn thì sao? Cả ba người đều là nhị hoàn. Thi đấu đoàn đội, đây vốn là thứ bọn hắn coi là phương thức có thể đục nước béo cò dễ dàng nhất. Tốt nhất phải nên như những trận sơ khảo, tất cả mọi người đều tiến hành đối kháng trong rừng rậm, như vậy thì cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn hẳn. Bang Thiên Lương đã sớm biểu đạt ý nguyện hợp tác, hơn nữa còn có tổ ba người của Lương Thục Thi, đó là còn chưa kể đến hai nàng Đống Thiên Thu và Lam Mộng Cầm. Nếu mọi người liên hợp ở một chỗ thì gần như Lam Hiên Vũ có thể nắm chắc có thể mang tất cả cùng vượt vào vòng trong. Thế nhưng sự thật lại không như mong muốn, sàn thi đấu, ai cũng không cách nào mượn lực, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa gặp được đối thủ thế nào lại hoàn toàn dựa vào vận khí. Cái này đã không còn là một khó khăn bình thường, rất có thể bọn hắn chính là đội ngũ có thực lực tổng hợp yếu nhất trong cả trăm đội tới đây. Cũng không chỉ bọn hắn là người mang sắc mặt khó coi, mà lúc này sắc mặt Băng Thiên Lương cũng đã khó nhìn tới mức cực hạn. Tất nhiên hắn rất tự tin đối với tổ đội của mình, thế nhưng phương thức trận đấu như vậy có nghĩa như thế nào thì hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn có thể, thế nhưng, trong đám người, Đồng Thiên thu cũng đã phải nhíu mày. Nàng cũng nghĩ tới vấn đề Lam Hiên Vũ sắp phải đối mặt. Lam Mộng Cầm bên người nàng cũng mang vẻ kích động. Tuy biểu hiện trên mặt nàng vẫn rất thanh thản, nhưng khí chất lạnh lùng vốn có thì đã bị phá hư hoàn toàn. Sàn thi đấu ư, được rồi, đơn giản bớt việc, ta thích nhất là loại hình thức này. Thiên thu, chúng ta tranh thủ chấm dứt chiến đấu trong vòng một phút, như thế nào đây? Lam Mộng Cầm nói lời này với âm thanh rất lớn, thế nên chung quanh đã không ít người hướng về phía các nàng mà nhìn. Nhưng Lam Mộng Cầm lại không để ý chút nào, chỉ lộ ra vẻ mặt vẻ chờ mong. Tiêu Khải tiếp tục nói, có một điểm ta cũng cần nhắc nhở các ngươi. Sàn thi đấu sẽ không phải trong thế giới giả tưởng quen thuộc của các ngươi, mà đó là thực chiến chân chính. Nói cách khác, bị thương cũng sẽ thật sự bị thương. Nếu có người tử vong trên lôi đài thì cũng sẽ là chết thật. Học viện sẽ tiến hành cứu chữa, nhưng không bảo đảm nhất định có thể cứu sống. Điểm này cần phải nói rõ ràng với các ngươi. Tình huống trên lôi đài luôn có thể thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể cam đoan bất cứ điều gì. Cho nên các ngươi cũng phải hiểu rõ ràng. Nếu muốn rời khỏi thì giờ nói ra vẫn còn kịp. Không phải tại thế giới giả tưởng, thực chiến ư? Nghe những lời này. Ánh mắt Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích, thân sắc cũng trở nên bình tĩnh lại, lúc này đại não hắn đã vận chuyển tới tốc độ cao. Thực chiến cùng thế giới giả tưởng là hai điều khác nhau hoàn toàn, không có bất kỳ ai đưa ra ý muốn rời khỏi, bởi vì tất cả mọi người đều đã rất vất vả mới tới được đây, ai lại cam lòng rời đi chứ? Hơn nữa đại đa số mọi người ở đây vẫn nghĩ thực chiến cũng không quá khác biệt thế giới giả tưởng, đơn giản chỉ là cảm giác đau sẽ là thật, mọi cảm giác cũng đều trở nên nhạy cảm hơn một chút mà thôi. Về phần người chết gì gì đó thì lại càng không ai quá để ý, đây chẳng qua cũng chỉ là khảo hạch Chẳng lẽ còn có tên điên nào muốn thật sự giết người hay sao? Tiêu Khải nhìn đám người không có ai rời khỏi, lập tức tuyên bố bắt đầu rút thăm, phía dưới bắt đầu rút thăm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một cái màn hình lớn từ bay lên từ mặt đất mà hướng về phía trước. Cái màn hình này rộng chừng 10 mét cao cũng phải tới 5 mét Rất nhanh trên đó đã xuất hiện mấy trăm cái tên, chính là tên những thí sinh tới dự tuyển. Sau đó, tất cả những cái tên trên đó đều biến đổi màu sắc, có rất nhiều màu đỏ, cũng có rất nhiều màu trắng. Tiêu Khải tuyên bố, bắt đầu, lập tức Màu sắc của những cái tên bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Tất cả thí sinh đều khẩn trương mà nhìn chăm chú lên màn hình lớn. Giờ khắc này ai cũng hy vọng mình sẽ không gặp phải một đối thủ quá mạnh. Đúng vậy, vận khí đã trở nên vô cùng trọng yếu trong vòng đấu này, mà phải qua cửa ải này thì mới có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Thua sẽ phải trực tiếp về nhà. Rất nhanh, những cái tên trên màn hình lớn bắt đầu ngừng lại. Tất cả đều dựa theo màu sắc mà phân sang hai bên, một bên là màu trắng, một bên là màu đỏ. May là vẫn có điều làm Lam Hiên Vũ có thể thở dài một hơi chính là bọn hắn cùng Đống Thiên Thu được xếp cùng bên màu trắng. Dựa theo tình huống trước mắt, ít nhất bọn hắn cùng Đống Thiên Thu sẽ không phải làm đối thủ của nhau. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ, bởi vì Đống Thiên Thu cũng là một trong những thí sinh tham dự. Do đó nên bọn hắn sẽ không thể chịu hóa nàng, nếu không thì rất có thể sẽ bị cho là an gian. Từng nhóm tên cứ dựa theo màu sắc mà xếp đặt, lại một lần nữa chuyển động. Lần này, những cái tên màu đỏ cùng màu trắng đã bắt đầu lẫn vào nhau, một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Mỗi một cái tên màu đỏ đều đối ứng với một cái tên màu trắng. Khi màn hình lớn ngừng lại thì Lam Hiên Vũ liền phát hiện, cái tên đối ứng với tên của bọn hắn chính là cái tên mình không nhận ra, hiển nhiên đó không phải người hắn biết, Lam Hiên Vũ thầm than một tiếng trong lòng, tình huống hắn không muốn nhất cuối cùng vẫn xuất hiện, không hề nghi ngờ, những đệ tử đến từ Mẫu Tinh là có số lượng lớn nhất, rất có thể đối thủ kia của bọn bắn chính là người đến từ Mẫu Tinh, mà Đông Thiên Thu cũng đã sớm nói với hắn, đệ tử đến từ Mẫu Tinh chính là những đối thủ mạnh nhất, nhưng việc đã đến nước này, điều bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, lặng yên tập trung tư tưởng suy nghĩ làm cho mình trở nên bình tĩnh đồng thời cũng điều động bản thân đi điều chỉnh trạng thái lưu phong cùng tiền lỗi đều nhìn về phía lam hiên vũ nhìn hắn nhắm mắt lại trong lòng hai người đều không tự chủ mà có một cảm giác an tâm tiêu khải trầm giọng nói rút thăm chấm dứt khảo hạch chuẩn bị mười người được đọc tên tiến vào sàn đấu từng sàn lôi đài lập tức bay lên từ quảng trường hải thần trên cả quảng trường rộng lớn như vậy rất nhanh liền xuất hiện mười cái lôi đài xếp đặt chỉnh tề những thanh niên nam nữ của nhóm lăng y y lập tức tiến tới cứ hai người một tổ mà bước vào sàn đấu hiển nhiên là làm trọng tài lôi đài số một lam hiên vũ lưu phong tiền lỗi Giao đấu với lý hãn lý bân gia vũ vừa lên đến nơi đã bất chợt nghe đến tên của mình ba người lam hiên vũ đều không khỏi sừng sốt một lát tổng cộng một trăm đội ngũ bọn hắn lại chính là những người xuất chiến đầu tiên lam hiên vũ lập tức mở lớn hai mắt ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn mơ hồ có một vòng hào quang hiện lên khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn thấp giọng nói với lưu phong cùng tiền lỗi Xuất chiến trước là chuyện tốt, chúng ta đi." Hắn vừa nói, một bên đi đầu tới hướng Lôi Đài. Bên kia Lôi Đài chính là đối thủ của bọn hắn, những người mà một chút quan hệ cũng không có. Nên điều hiện tại hắn muốn làm chính là dẫn dắt đồng bạn đạt thắng lợi, chỉ thắng lợi mới có thể ở lại, mới có thể làm những việc tiếp theo. Lam Mộng Cầm nhìn Đống Thiên Thu có chút khẩn trương bên người mình, không nhịn được mà nói: "Tư lực của bọn hắn không được tốt lắm có phải không? Thiên Thu, làm sao ngươi khẩn trương vậy? Cái tên Lam Hiên Vũ này ngay cả khí tức cũng không có mạnh lắm, chẳng hiểu sao ngươi lại thích hắn được nữa." hắn có đào thải thì ta thấy cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Đống Thiên Thu xấu hổ nói, ai thích hắn? Mộng Cầm tỷ, chúng ta mới bao nhiêu tuổi? Lam Mộng Cầm cười hì hì một tiếng, không thích thì ngươi khẩn trương cái gì? Đống Thiên Thu nhìn nàng một cái nói, hắn cũng là đệ tử của lão sư ta đó. Lam Mộng Cầm sừng sốt một lát, Nana lão sư ư? Đống Thiên Thu gật đầu, hắn là đệ tử đầu tiên của Nana lão sư. Lần trước hắn tới trường chúng ta chính là vì tới gặp Nana lão sư. Nghe Đống Thiên Thu vừa nói như vậy, biểu lộ của Lam Mộng Cầm lập tức liền trở nên khác hẳn. Nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ đang đi đến lôi đài, trong mắt nàng đã vô thức có thêm một tia kinh ngạc, còn có chờ mong. Sau khi ba người Lam Hiên Vũ lên tới sàn đấu thì hắn liền đứng ngay phía trước, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đứng hai nên sau lưng hắn. Lúc này ba gã đối thủ của bọn hắn cũng đã bước lên sàn. Ba tên này đều có thân hình cao lớn, nhìn qua thì tướng mạo không có gì đặc thù, nhưng cả ba lại đều có khí chất trầm ổn vượt xa đám bạn cùng tuổi. Ba người xếp thành một hàng, tất cả đều mang ánh mắt sáng rực mà nhìn Lam Hiên Vũ. Song phương xưng tên, một trong những trọng tài này lại là người quen biết cũ, Lăng Y Y, Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi, nhóm ba người Lam Hiên Vũ cùng nói ra tên của mình. ba người phía đối diện cũng báo tính danh. đứng ở chính giữa chính là Lý Hãn, bên trái là Lý Bân, phía bên phải thấp một chút chính là Gia Vũ. nhìn thân sắc bình tĩnh của ba người này, Lam Hiên Vũ liền hiểu rõ một điều. lần này vận khí của bọn hắn tuyệt đối không tính là tốt. thực lực của ba đối thủ trước mắt nhất định sẽ rất mạnh. vì với cái tuổi này của bọn hắn, người có thể bình tĩnh thì thường thường sẽ là do thực lực, không có quy tắc đánh bằng tất cả thủ đoạn, trận đấu bắt đầu. Lăng Y Y vung tay lên, đồng thời lách mình lui về đường biên của sàn đấu. Không có quy tắc, bốn chữ này lập tức khắc sâu vào đầu Lam Hiên Vũ, bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Y Y hắn đã phát hiện, mỗi một câu nói của nàng đều hàm chứa thâm ý, ba người phía đối diện xếp thành một hàng gần như là đồng thời bước tới một bước, Khi thế trên người lập tức tăng lên. Bên trái Lý Bân, ba cái hồn hoàn màu tím bay lên từ dưới chân hắn, Sặc sỡ lóa mắt. Gia Vũ phía bên phải cũng bắt đầu phóng thích ba cái hồn hoàn màu tím. Mà li hãn ở chính giữa lại là bốn cái màu tím. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Lưu Phong cùng tiền lỗi không khỏi thay đổi. Hai hồn tôn, một hồn tông, thực lực này đã theo kịp tổ đội của băng Thiên Lương rồi. Đấu chính diện thế này, nếu ba người Lam Hiên Vũ phải đối mặt băng Thiên Lương thì cơ hội chiến thắng tuyệt đối là xa vời. Đám người Lam Hiên Vũ thực sự không nghĩ vận khí của mình lại kém tới vậy. Mà lúc này ba người phía đối diện cũng đã thấy hồn hoàng của nhóm người Lam Hiên Vũ, nguyên vốn đã chuẩn bị động thủ, trên mặt bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên dưới chân lưu phong bay lên hai cái hồn hoàn màu tím tiền lỗi cũng thế mấy lần tiến vào thăng linh đài cũng không phải là vô ích hồn hoàn của bọn hắn đều đã tăng lên tới nghìn năm có thể đứng ở giữa việc này đã cho thấy rõ ràng đội trưởng chính là lam hiên vũ nhưng lúc này dưới chân hắn lại bay lên hai cái hồn hoàn màu vàng thấy một màn như vậy nét mặt ba người lý hãn đều có chút cổ quái lập tức liền hiểu vận khí phe mình quả thực là vô cùng tốt ba gã nhị hoàn ba tên nhị hoàn cũng có thể tới đây thi vòng hai ư cái này phải cần bao nhiêu may mắn mới được đây không thể nghi ngờ đánh được đối thủ như vậy thì muốn thắng quả thực quá dễ dàng rồi biểu lộ trên mặt cả ba đều không tự chủ mà buông lỏng vài phần thậm chí xuất hiện vẻ tươi cười dù ai gặp được đối thủ như vậy thì tâm tình cũng sẽ trở nên rất tốt một gã tứ hoàn hai tam hoàn lần này tham gia thi vòng hai hẳn là không hiếm đội ngũ như vậy nhưng ba gã nhị hoàn như thế kia thì tuyệt đối là độc nhất vô nhị rồi không sai tuyệt đối có thể dùng độc nhất vô nhị để hình dung dưới đài những thí sinh chưa tới lượt đều nhìn ba người lý hãn với vẻ ganh tị Vì cứ thế kia thì chắc chắn ba tên này sẽ trực tiếp vào vòng trong luôn rồi còn gì. Không thấy sắc mặt của ba gã phía đối diện khó coi tới mức nào ư? Tên có tướng mạo cực đẹp ở chính giữa thì giờ mặt cũng phải lộ vẻ đáng chát. Võ hồn phóng xuất ra rồi, nhưng một chút ý muốn tiến công cũng không có. Các ngươi nhận thua đi." Ánh mắt Lý Hãn khẽ giật giật, bốn cái hồn hoàn trên người cao thấp luật động. Khí thế của một hồn tông đã được hắn hiển lộ rõ ràng, mà vẻ mặt Lam Hiên Vũ lúc này lại tràn đầy sự bất đắc dĩ, vẻ thống khổ, thậm chí còn có một chút thương cảm. Hắn than nhẹ một tiếng, Cười khổ nói: "Chúng ta vẫn muốn thử một chút." Dưới đài, Băng Thiên Lương cũng không phải xuất chiến ngay vòng đầu, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú lên đám người Lam Hiên Vũ phía trên. Khi hắn thấy đám đối thủ cường đại của Lam Hiên Vũ, bản thân cũng không khỏi đổ chút mồ hôi vì hắn, chỉ sợ tổ này của Lam Hiên Vũ sẽ rất khó vượt qua được. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ làm ra bộ mặt bi thiết thống khổ kia thì lại không khỏi giật giật khóe miệng. Với những kinh nghiệm đã từng chiến đấu với Lam Hiên Vũ, hắn biết ra hỏa này không bao giờ biểu lộ nét mặt khoa trương tới như vậy, hình như đây là muốn lừa người chẳng lẽ bọn hắn thật sự có khả năng chiến thắng ư? Trên đài, Lý Hãn khẽ gật đầu với Lam Hiên Vũ. Kiên trì đến cùng là rất đúng, dù sao thì cũng đã đến rồi, vậy đến đây đi. Hắn vừa nói, một bên vung tay ra hiệu với Lý Bân cùng ra Vũ. Ba người đồng thời bày ra võ hồn mà vọt tới hướng Lam Hiên Vũ. Trên người Lý Hãn trào ra một tầng khí lưu màu lam nhạt, thậm chí có chút cảm giác hòa hợp với hải thần hồ phía xa xa kia. Tầng khí lưu bay lên từ phía sau hắn rồi hóa thành cơn gió động trời, xen nhau mà lóng lánh cùng hai cái hồn hoàn đệ nhất, đệ nhị lập tức lại hóa thành một luồng sóng lớn mà đánh tới hướng ba người Lam Hiên Vũ, có thể tiến vào vòng hai thì làm sao thực lực lại không cường đại. Lý Hãn lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất để nhằm đạt thắng lợi trận chiến này, đẳng cấp hồn lực song phương trên lịch nhiều như vậy, cứ nghiền ép đối phương một cách toàn diện là được, không thể cho đối phương một điểm khả năng lật bàn. Tuy đối thủ nhỏ yếu nhưng hắn vẫn không chủ quan chút nào. Điểm bạch quang lóe lên từ trên người Gia Vũ, một thanh quyền trụ trắng nõn như ngọc liền xuất hiện, hắn hướng về luồng sóng lớn mà chỉ một cái, hào quang đệ nhị hồn hoàn trên người phóng thích lập tức, trong tầng sóng bắt đầu hiện ra từng đạo quang ảnh màu trắng. Những quang ảnh này giống như cá bơi đầy ngập, khí tức phóng ra sắc bén mười phần. Đó chính là võ hồn của Lý Hãn, triều tịch. Đây là một loại võ hồn cực kỳ hiếm thấy. Từ nhỏ Lý Hãn đã sinh hoạt tại bờ biển Đông Hải của Mẫu Tinh. Hắn có một võ hồn thuộc loại Hải Dương rất hiếm có, am hiểu nhất là công kích toàn bộ phương vị. Mà Gia Vũ cũng đến từ một học viện cùng hắn, võ hồn cũng rất hiếm thấy, là Hải Trượng. Có thể lang không triệu hồi ra các loại sinh vật biển dưới trạng thái năng lượng để tiến hành công kích. Võ hồn của hắn phối hợp với Lý Hãn, tuy không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng nếu thực sự hợp nhau thì vẫn tăng thêm sức mạnh. Lúc này thứ hắn triệu hồi ra là một bầy cá kiếm, mà một bầy cá kiếm được triệu hoán vào trong biển rộng của Lý Hãn, tất nhiên sẽ mạnh hơn hẳn một bầy được triệu hoán ra giữa không trung. Lý Bân phía bên kia cũng không có nhàn rỗi, một vòng trăng tròn bay lên đỉnh đầu hắn, ánh trăng sáng rực, một mảng quang mang màu trắng bạc chiếu rọi khắp tầng sóng lớn. Vô luận là biển rộng hay cá kiếm cũng đều lập tức bạo tăng khí thế, không sai võ hồn của hắn chính là công kích cùng phụ trợ, ánh trăng mọc lên từ trên biển, ca kiếm nhờ biển mà sinh tồn, một công kích nghiền ép toàn bộ phương vị, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Lam Hiên Vũ nhíu chặt lông mày, tâm tình của hắn thật sự có chút trầm trọng. Đối thủ chẳng những rất mạnh, hơn nữa lại không chút buông lỏng vì bọn họ thực lực yếu. tuy công kích này còn không phải là một kích mạnh nhất của đối thủ, nhưng ba người đối phương phối hợp hỗ trợ lẫn nhau như vậy rất có phần cảm giác như tam vị nhất thể. một kích này, đám người Lam Hiên Vũ có thể chống đỡ đượcư? Đối đầu chính là một gã tứ hoàn thêm hai tam hoàn đó. Nhưng vào thời điểm này, nhóm người Lam Hiên Vũ đã không còn lựa chọn nào khác. Lam Hiên Vũ bước tới một bước, tay phải phóng xuất ra hai nhánh kim văn lam ngân thảo. Một nhánh quấn quanh Triệu Hoán Chi Môn vừa được tiền lỗi phóng xuất ra, một nhánh quấn lấy bên hông Lưu Phong, Bạch Long Thường trong tay Lưu Phong phát ra từng trận âm thanh vù vù. Khí tức từ hồn cốt ngân nguyệt lang trở nên ngưng thực, thương mang lập lòe. Trong tiếng giống trầm thấp, một con xích giáp long lao ra từ trong Triệu Hoán Chi Môn. Vật Triệu Hoán này không phải chỉ là năng lượng thể giống cá kiếm mà bản thân nó đã tự có linh tính. Nó vừa thấy tầng sóng lớn phô thiên cái địa đang vọt tới liền lập tức quay người mà nhào trở về triệu hoán chi môn. Lam Hiên Vũ lóe thân chân phải đá tới phần eo xích giáp lòng, đơn giản chỉ cần đá văng nó ra mấy mét là nó sẽ không có cách nào chạy về triệu hoán chi môn. Sau đó hắn mãnh liệt bước lên trước một bước, Ngân Văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm bàn tay trái, một tầng băng cũng đã ngưng tụ tại trước mặt Lưu Phong. Tiền Lỗi gần như đã là tâm ý tương thông với hắn, hai người nhanh chóng trốn về sau lưng Lam Hiên Vũ, ba người đứng thành một hàng thẳng tắp. Lam Hiên Vũ ngưng tụ lên một tầng băng hình tam giác trước người ngăn cản tầng sóng phô thiên cái địa đang đánh tới, mà con xích giáp long bị đạp ra ngoài đã không kịp chạy về triệu hoán chi môn bởi vì cơn sóng lớn đã đánh tới nơi. Oanh lên một tiếng, xích giáp long trực tiếp bị tầng sóng đánh bay. Trên người nó ánh sáng màu đỏ chật bộc phát, thứ nó có thể làm lúc này chỉ là toàn lực ngăn cản. Mà bên kia sóng lớn trùng kích tới tầng băng của Lam Hiên Vũ gần như chỉ trong nháy mắt đã đánh lùi bọn hắn. mắt thấy đã sắp đến biên giới lôi đài, không hề nghi ngờ. Nếu bọn hắn bị đánh xuống lôi đài thì sẽ thua ngay lập tức Mà phía sau hắn, Lưu Phong cùng tiền lỗi cũng lùi theo Căn bản là không cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn này nữa rồi Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt hắn chợt ngưng lại Vì thành bại chính là hành động này Hắn vắt chéo tay phải sau lưng, ra một dấu hiệu cho Lưu Phong cùng tiền lỗi Hắn biết rõ, nếu chỉ là thực lực thì bọn hắn sẽ không có nổi một chút cơ hội Cho nên điều bọn hắn phải làm chính là đột ngột phá tan thế công tam vị nhất thể của đối thủ Cũng không phải là không có cách Hắn vẫn có thể dùng võ hồn dung hợp kỹ bảy màu rực sữa kia. Hắn chắc chắn trong nháy mắt bộc phát ra công kích đó thì thế công của đối phương sẽ bị hóa giải hoàn toàn. Mà điều này cũng nhất định là tình huống ngoài ý liệu của đối phương. Tới lúc đó Lưu Phong sẽ có thể toàn diện bộc phát dưới sự tăng phúc của hắn mà tập kích ra vũ. Còn sát thủ chân chính thì là thúy ma điều của tiền lỗi. Sau khi Lam Hiên Vũ phóng thích võ hồn dung hợp kỹ, tuy không đến mức mất hết sức chiến đấu nhưng cũng sẽ tiêu hao hơn nửa hồn lực. Mà sau vài lần thúy ma điều thôn phệ cường giả, sức chiến đấu của nó đã tuyệt đối siêu cường. Trên thực tế thì tốc độ của nó mới là thứ đáng sợ nhất. Dưới tình huống đối thủ đã cho là tất thắng, nó hoàn toàn có thể đánh lén thành công. Đối thủ dùng phương thức nghiền ép mà áp chế bọn hắn. Cơ hội của bọn hắn cũng chỉ có duy nhất một lần này. Lam Hiên Vũ rất tin tưởng về võ hồn dung hợp kỹ của mình. Chưa kể đến sau khi huyết mạch biến dị thì tất cả đã trở nên khác hoàn toàn. Lăng Y Y vẫn một mực nhìn chăm chú lên người Lam Hiên Vũ. Không chỉ băng thiên lương nhìn ra Lam Hiên Vũ đang diễn trò mà Lăng Y Y cũng vậy. Gần như nàng đã quan sát đám người Lam Hiên Vũ thông qua khảo hạch từ đầu tới khi bọn hắn đến được đây. Nên khi Lam Hiên Vũ lộ ra cái loại vẻ mặt đó thì nàng đã biết rõ, chắc chắn tiểu tử này lại có kế hoạch gì rồi. Nàng chỉ là muốn xem một chút, dưới tình huống gần như tuyệt cảnh thế này thì hắn còn có thể mang đến kinh hỉ gì nữa. Đây chính là sàn thi đấu, là cục diện áp chế lớn nhất đối với một người tu luyện quá nhiều hướng như hắn. Lúc này ba người Lam Hiên Vũ đã bị ép gần đến đường biên giới. Lam Hiên Vũ khẽ híp hai mắt lại, hai tay đột nhiên khép vào ngay lúc hắn định nắm hai tay mà phóng xuất ra võ hồn dung hợp kỹ, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Cơn sóng động trời đang nghiền ép mãnh liệt đột nhiên lại tan rã như băng tuyết. Không chỉ là tầng sóng lớn, trừ tịch, ngay cả một đàn cá kiếm cũng lập tức mất đi trong khoảnh khắc này. Chỉ còn ánh trăng trên đỉnh đầu Lý Bân là như trước, nhưng lúc này nó cũng đã mất đi mục tiêu tăng phúc. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chật nhẹ, tầng áp lực cực lớn đột nhiên không còn sót lại chút gì. Mà giờ khắc này cũng chính là lúc tầng băng của hắn vừa bị phá toái. Ngay trong nháy mắt bị tầng sóng lớn đánh lên thân thể. Chuyện gì thế này? Dưới đài hiện lên vẻ kinh sợ, là Lý Hãn hạ thủ lưu tình ư, nhưng người khiếp sợ nhất lúc này lại chính là Lý Hãn cùng Gia Vũ trên sàn đấu. Ngay khi bọn hắn cho rằng tầng sóng lớn sẽ lập tức đánh bay ba người Lam Hiên Vũ khỏi sàn đấu, đột nhiên một cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm chợt dâng lên. Đối với hai người bọn hắn, dường như Lam Hiên Vũ đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ. Chính vì cảm giác sợ hãi này, vô luận là Tam Hoàn hay Tứ Hoàn thì cũng đều tan nát thế công trong nháy mắt. Đúng vậy, chính là tan nát. Dưới cái nhìn giật mình của Lam Hiên Vũ, bảy cái hồn hoàn của lý hãn cùng gia vũ liền cứ như vậy mà vỡ vụn sắc mặt hai người trở nên trắng bệch mà ngã lùi ra sau mấy bước đây tuyệt đối không phải diễn kịch mắt thấy bọn hắn đã sắp thắng căn bản sẽ không cần diễn hai tay sắp nắm của lam hiên vũ lập tức ngừng lại mà ở phía sau hắn lưu phong cũng đột nhiên cảm thấy áp lực biến mất trong đầu hắn lập tức nghĩ rằng đây là do lam hiên vũ dùng võ hồn dung hợp kỹ ngăn lại công kích của đối phương hắn không dám nửa điểm do dự lập tức hóa thành một đạo bạch quang mà bắn tới phía gia vũ ý nghĩ của tiền lỗi cũng y hệt lưu phong đệ nhị hồn hoàn lập tức lóe sáng, bích quang lóe lên. trong bầu trời nắng đột nhiên xuất hiện một tia chớp màu xanh biếc, thúy ma Điểu đã bắn thẳng đến hướng lý bân. biến hóa trong nháy mắt này thật sự là quá đột ngột, thậm chí gia vũ còn chưa kịp phản ứng thì tầng ngân nguyệt thương mang đã đến bên người hắn. dưới tình huống bình thường, hắn sẽ có rất nhiều loại biện pháp có thể ngăn cản, nhưng giờ khác này thì ngay cả võ hồn hắn cũng không phóng thích ra nổi, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn tầng thương mang đâm về phía mình. một đạo thân ảnh phóng như thiểm điện mà xuất hiện trước mặt lưu phong. Một cước vừa đá đã đánh bay ra vũ khỏi sàn đấu, một cái vỗ tới đã hóa giải tầng thương mang. Mà bên kia cũng đồng dạng có một đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt Lý Bân. Một chưởng đập bay thúy ma điểu, sau đó mang theo Lý Bân tung nhảy mà xuống khỏi lôi đài. Chỉ trong nháy mắt, tổ ba người của Lý Hãn đã chỉ còn lại một mình hắn. Lưu Phong vừa mới bị hóa giải công kích, nhưng làm sao hắn lại có thể bỏ qua cơ hội này đây? Bạch Long Thương lập tức quét ra, Bạch Long Thiêu. Lúc này Lý Hãn đã hoàn toàn trợn tròn mắt mà nhìn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không vì dường như võ hồn của hắn đã bị phong ấn, căn bản là không phóng ra nổi. sau một khắc, thân thể của hắn đã bị bạch long thương quét trúng. mà thúy ma điểu vừa mới bị đập bay, nó vừa vẽ ra một đường vòng trên không trung đã bay trở về, thẳng đến giữa chán lý hãn mà phóng tới. lý hãn chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đập vào mặt, hắn chỉ cảm thấy mình cách cái chết đã quá gần. rầm một tiếng, lăng y y lại vung một trường đập bay thúy ma điểu, đồng thời kéo theo lý hãn nhảy xuống đài. trận đấu chấm dứt, tổ đội lam hiên vũ chiến thắng. một gã lão sư liền tuyên bố kết quả. Mà trong âm thanh của hắn lại tràn đầy sự quái dị. 10 trận thi đấu là đồng thời bắt đầu, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ bên này chính là trận chấm dứt đầu tiên. Hơn nữa còn dùng một loại phương thức hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người mà chấm dứt. Không cần phải nói đến ai khác, mà lúc này ngay cả Lam Hiên Vũ cũng có chút mơ hồ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? tiền Lỗi vừa mới thu hồi Thúy Ma Điểu liền tới vỗ một chưởng lên vai Lam Hiên Vũ, "Lão đại, ngầu đó nha. Vậy mà đã có thể khống chế quần thể rồi ư? Tuy bản thân Tiên Lỗi không am hiểu chiến đấu nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được Ba người phía đối thủ gần như chưa kịp phản kháng đã thua. Đây quả thực là thắng lợi quá dễ dàng, Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ co quắp. Hắn thật sự muốn nói rằng mình còn chưa có làm bất cứ thứ gì, thế nhưng dưới cái nhìn của đông đảo người xem, cảm thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người chung quanh như vậy, hắn đành nuốt lại những lời muốn thốt ra. Khảo hạch này mới vừa mới bắt đầu thôi, tuy vừa thắng một cách quá khó hiểu nhưng dù sao cũng vẫn là thắng. Ai biết khảo hạch tiếp theo sẽ là cái quỷ gì chứ? Cứ thế này thì ít nhất mình vẫn còn có thể dọa người mà. Lưu Phong cũng đã trở về. Ánh mắt hắn nhìn phía Lam Hiên Vũ không khỏi toát ra vài phần sùng bái. Lúc trước hắn cùng Tiền Lỗi đều đứng sau lưng Lam Hiên Vũ, cho nên bọn hắn cũng không biết đến cùng là Lam Hiên Vũ đã làm cái gì. Nhưng vô luận hắn làm gì thì giờ bọn hắn cũng đã thắng. Đây chính là một gã tứ hoàn thêm hai gã tam hoàn đó. Trong vòng thi thứ hai này thì Tu Vi đó cũng đã là một tổ đội tương đối mạnh. Vậy mà lại bị bọn hắn chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thế, quả thực là quá lợi hại. Giọng nói của Lăng Y Y chợt vang lên bên tai Lam Hiên Vũ. Ngươi làm như thế nào? Lam Hiên Vũ nhìn tới lúc này Lăng y y đang ở phía nơi xa nhưng hình như chỉ một mình hắn có thể nghe được âm thanh của nàng lam hiên vũ lắc đầu mà mở hai tay làm ra động tác bất đắc dĩ Lăng y y bĩu môi dường như đang muốn nói nói sạo chắc chắn là ngươi sạo không biết ư lúc này thật sự là cái gì hắn cũng không biết hoàn toàn không biết tại sao mình làm được dưới đài lý hãn lý bân cùng gia vũ đã tụ lại ở một chỗ mà ngẩn mặt nhìn nhau lý bân nhịn không được nói hai người các ngươi làm sao các ngươi lại đột nhiên thu tay hả cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy Lý hãn ngơ ngẩn nói: Ta, ta cũng không biết. Trong nháy mắt đó, võ hồn của ta đột nhiên vỡ vụn rồi biến mất, căn bản là không thể thi triển ra bất cứ năng lực gì. Gia vũ mang vẻ mặt như đưa đám mà nói: Ta cũng vậy, dường như chỉ nháy mắt đã mất đi võ hồn, căn bản là cái gì cũng không làm được. Tên kia thật sự quá đáng sợ, khó trách nhị hoàn mà vẫn có thể đi vào thi vòng hai. Chúng ta thua cũng không biết tại sao thua, ta không cam lòng. Lúc này ba người mới ý thức tới việc mình đã bị đào thải, hơn nữa còn bị loại một cách cực kỳ khó hiểu. Cho tới bây giờ. Toàn trường mới vang lên một mảnh xôn xao, tất cả những ánh mắt đổ dồn vào Lam Hiên Vũ đều tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Ba gã nhị hoàn vậy mà lại có thể chiến thắng một tổ đội hai tam hoàn và một tứ hoàn dễ dàng như thế, thậm chí song phương còn chưa kịp va chạm, đây quả thực là một tình huống không thể tưởng tượng nổi. Lam Mộng Cầm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đống Thiên Thu bên người, "Bọn hắn, bọn hắn làm thế nào vậy, ngươi hiểu không?" Đống Thiên Thu cũng là vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu. Đống Thiên Thu cũng đã hiểu khá rõ về thực lực của ba người Lam Hiên Vũ. Dù sao thì mọi người kề vai chiến đấu cũng nhiều lần như vậy rồi, thế nhưng nàng cũng hoàn toàn không hiểu bọn hắn vừa làm như thế nào. Đến cùng là Lam Hiên Vũ đã làm trò gì vậy chứ? Đi xuống khỏi lôi đài, Lam Hiên Vũ vẫn mang thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua đám thí sinh, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười thản nhiên. Đó hoàn toàn là vẻ tươi cười của kẻ chiến thắng, mà những người bị hắn nhìn qua đều không khỏi biến sắc, không một ai còn dám xem thường hắn nữa rồi, tên này quá thần bí, thực lực của bọn hắn tuyệt đối không yếu như vẻ ngoài của hồn hoàn mà lúc này trong nội tâm Lam Hiên Vũ còn đang không ngừng suy tư về điều vừa mới xảy ra. Võ Hồn Dung hợp kỹ hắn còn chưa kịp dùng, hơn nữa coi như là có dùng thì cũng tuyệt đối không có khả năng gây ra hiệu quả tốt như vậy. Hắn hoàn toàn chắc chắn mình có thể ngăn trở công kích của đối phương, còn có khả năng phản kích, nhưng tối đa cũng chỉ có thể công kích một người, còn không rõ hiệu quả có thể tới trình độ nào. Nhưng vừa rồi rõ ràng Lý Bân cùng Gia Vũ đã mất đi năng lực chiến đấu, điều này hiển nhiên không phải Võ Hồn Dung hợp kỹ có thể làm được. Tại thời khắc này Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống đó chính là tình huống lúc trước hắn chiến đấu với Diệp Linh Đồng khi vừa mới thành Hồn Sư, hình như lúc đó võ hồn của Diệp Linh Đồng cũng bị mất tác dụng khi va chạm với hắn. Võ hồn của Diệp Linh Đồng là loài rồng, mà hình như huyết mạch của mình có sự áp chế rất mạnh đối với những võ hồn loài rồng. Thế nhưng võ hồn của Lý Hãn và Gia Vũ lại không có bất cứ quan hệ nào tới rồng mà. Tại sao mình lại có thể áp chế được bọn họ? Chẳng lẽ sau khi huyết mạch biến dị mình lại có năng lực mới rồi ư? Đối với vấn đề này thì Lam Hiên Vũ cũng không thể xác định. Nhưng thắng vẫn là thắng. Vốn nghĩ đó phải là một trận khổ chiến thậm chí còn có thể thua, vậy mà lại có thể thắng một cách xảo diệu như vậy. Trở về thôi, dù sao thì ít nhất cũng đã thắng. Rất nhanh những trận đấu đợt thứ nhất đã hạ màn, đám người Lam Hiên Vũ thuận lợi vượt qua. Có thắng thì có thua, những tổ đội thua cuộc đều không khỏi lộ ra vẻ đau thương, có ít người thậm chí đã phải khóc lên. Dù sao thì bọn hắn cũng vẫn chỉ là một đám nhỏ 12 tuổi mà thôi. Không thể nghi ngờ, vòng khảo hạch này là rất tàn khốc. Tới đợt đấu thứ hai đã có người quen của Lam Hiên Vũ xuất chiến, chính là tổ đội của Lương Thục Thi đến từ Lăng Thiên Học viện. Lam Hiên Vũ có chút đồng tình nhìn về phía băng thiên lương cách đó không xa, trong nội tâm cũng khẽ thở dài. Sau khi xuống đài, bọn hắn cũng ở lại quan sát trận đấu của những tổ đội khác. Vì phương thức thi đấu này là đấu vòng loại nên mọi trận đấu đều vô cùng kịch liệt. Hầu như mỗi người đều đem hết toàn lực mà đánh. Chỉ khi xuất hiện tình huống nguy hiểm tính mạng thì trọng tài mới ra tay. Do vậy nên đã có tới một nửa số trận đã phải đổ máu. Ai cũng mong mình thi đấu sử lai khác học viện, ai cũng không muốn thấy những cố gắng trước đó của mình phải đổ sông đổ biển. Có thể đến nơi đây thì có ai không phải là những tinh anh lớp trẻ của liên bang, trừ tổ đội của Lam Hiên Vũ, hiện tại đã không thể thấy được đội nào có nhị hoàn hồ sư. tam hoàn còn là bình thường, tứ hoàn mới miễn cưỡng có thể coi là ưu tú. Trong 20 tổ đội đấu vòng thứ nhất, Lam Hiên Vũ đã có thể thấy được 6 gã tứ hoàn, tỷ lệ này quả thực là quá khủng so với suy nghĩ. Cả Thiên La Tinh cũng chỉ có Băng Thiên Lương là tứ hoàn, còn như tổ đội của Lương Thục Thi thì tuyệt đối không thể tính là mạnh, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. May là vận khí của đám người Lương Thục Thi cũng không quá kém đối thủ đều là tam hoàn, thế nhưng thực lực của ba gã tam hoàn này lại rất mạnh, trong đó còn có một tên là Song Sinh Võ Hồn, chỉ dùng 3 phút đã đánh tan tác tổ đội của Lương Thục Thi, vì chiến thắng nên nàng đã phải dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả cánh tay cũng đã bị đâm xuyên, nhưng cuối cùng vẫn phải bại trận. Đến khi nàng xuống khỏi sàn đấu, gần như đã lập tức vọt tới phía Băng Thiên Lương đang mang sắc mặt tái nhợt, ôm hắn nghẹn ngào khóc giống. Rốt cuộc Lương Thục Thi vẫn bị loại bỏ, Băng Thiên Lương thật sự đã vì nàng mà làm rất nhiều, thậm chí không ngại phải đi cầu trợ giúp từ Lam Hiên Vũ. Thế nhưng tất cả cũng đã biến thành vô dụng dưới khảo hạch của Sử Lai Khắc Học viện, cuối cùng nàng cũng vẫn bị loại bỏ, cạnh tranh thật sự quá tàn khốc, đợt thứ hai đã có 10 tổ đội bị loại bỏ, đợt thứ ba lại tiếp tục, mà vòng này đã có hai tổ đội quen thuộc, tổ đội của Băng Thiên Lương đã xuất chiến, Đồng Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng xuất chiến ngay trong vòng này, không thể nghi ngờ, đối thủ của Băng Thiên Lương thật sự quá bất hạnh, bởi vì bọn họ đã phải hứng chịu công kích từ điện thần ma khôi đang không ngừng nổi giận, mà người nổi giận cũng không chỉ là Băng Thiên Lương, mà theo đó còn có hai vị đồng đội cường đại Ba tên cường công chiến hồn sư phát ra những không kích kinh khủng, gần như đã dùng trạng thái nghiền ép mà chiến thắng đối thủ. Thiếu chút nữa là Băng Thiên Lương thiêu trọng thương luôn một gã, điện quang lập lòe tràn ngập lôi đài. Mà người làm Lam Hiên Vũ không thể không tán thưởng lại vẫn là đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm. Các nàng rút tham vận khí cũng không tốt lắm. Đối thủ của các nàng có một gã là Tứ Hoàn, hai gã kia là Tam Hoàn, đã vậy lại còn là hai đối ba, chỉ riêng về mặt nhân số đã rơi vào thế hạ phong. Lam Hiên Vũ vẫn một mực chú ý nàng Lam Mộng Cầm cùng họ này, khi song phương đồng thời phóng thích võ hồn, Lam Mộng Cầm rõ ràng đã thấy đối phương có một gã tứ hoàn nhưng lại vẫn mang một bộ bộ dáng nhà nhã. Trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố một tiếng. Phía đối diện, tên hồn tông lập tức vọt tới, thân thể nhoáng một cái, hai hồn hoàn trước sau lóng lánh, thân thể lập tức phình to, nhất là hai tay lại càng trở nên to dị thường. Tên hồn sư đại địa hùng phóng thích võ hồn, sải bước vọt tới phía Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu. Tên này cũng mới có 12 tuổi, nhưng khi hai cái hồn hoàn phóng xuất ra, thân thể cao quá 2m của hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Bàn tay thô to lập tức chụp về phía mặt đất, trong tiếng ầm ầm nổ vang, một cỗ sóng xung kích lập tức chấn tới phía đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm. Mãi tới lúc này Lam Mộng Cầm mới bắt đầu phóng thích võ hồn, bốn cái hồn hoàn lập tức phóng lên. Ngay khi hồn hoàn được phóng thích ra, mái tóc trắng của nàng tự nhiên mà tung bay, thân hình cũng lăng không mà lên. Bốn cái hồn hoàn màu tím, không thể nghi ngờ, nàng cũng là một vị tứ hoàn hồn tông. Tiếp theo đó là một tầng quang mang nhu hòa màu trắng khẽ khuếch tán, lúc này dường như toàn thân nàng đã trở nên trong suốt, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia mang một nét kiêu ngạo khó ai có thể sánh nổi, hai tay duỗi thẳng sang hai phía, chỉ trong chốc lát nàng đã tạo nên một cảnh tượng tuyết bay đầy trời. Tầng sóng xung kích của đại chi địa hùng lại biến mất như châu đầm xuống biển. Toàn bộ lôi đài đều trở nên mù mịt trong màn băng tuyết, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, hai tên mẫn công chiến hồn sư của đối phương đang lao tới đều cảm giác thấy toàn thân một hồi rét run, tốc độ không khỏi đại giảm. Nàng là hồn sư hệ khống chế ư? Nhưng chỉ sau một khắc bọn hắn liền biết mình phán đoán sai rồi bởi vì đám bông tuyết đầy trời đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, Như ngàn vạn lưỡi dao không ngừng đánh chém bừa bãi lên thân thể của bọn hắn. thứ này trốn kiểu gì đây? với màn băng tuyết ngập trời như vậy thì tốc độ có nhanh hơn nữa cũng chẳng trốn được. hơn nữa là tầm nhìn còn bị ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể luống cuống tay chân mà đi ngăn cản. ngao lên một tiếng, gã hồn sư đại địa hùng hét lớn một tiếng. trên người hắn hồn hoàn thứ tư không chút do dự mà bay lên. cũng không biết công kích đó của lam mộng cầm là hồn kỹ thứ mấy, nhưng nhiệt độ vẫn đang tiếp tục hạ thấp từng bông tuyết như những lưỡi dao bé nhọn rơi vào lực phòng ngự rất mạnh của đại địa hùng liền phát ra những âm thanh và chạm trói tai gã hồn sư đại địa hùng biết rõ ràng dưới loại tình huống này thì hai vị đồng đội của mình sẽ rất khó triển khai tác dụng cứ tiếp tục tiêu hao như vậy sẽ càng thêm thiệt thòi cho nên hắn đã quyết định thật nhanh một tầng quang mang màu vàng chói mắt chật lóe từ trên người hắn thân thể cao lớn đột nhiên nhảy dựng lên chung quanh đoàn quang mang màu vàng đó từng mảng bông tuyết phá toái ánh mắt của hắn liền tập trung vào la mộng cầm đang trôi nổi giữa không trung nháy mắt sau đó Thân thể của hắn cuộn thành hình cầu mà đánh thẳng tới hướng Lam Mộng Cầm, dường như tầng không gian chung quanh Lam Mộng Cầm đã sụp đổ vào thời khắc này. Thân thể bị tập trung tới mức không thể động đậy, nhưng lúc này nàng lại không chút bối rối, khóe miệng lộ ra một nét khinh miệt, mở hai tay lòng bàn tay hướng về phía trước, làm ra một động tác nâng lên. Lập tức, toàn bộ bông tuyết chung quanh đột nhiên nhưng tụ vào phía trong, hóa thành tuyết hoa long quyển cực lớn, làm lộ ra hai vị đồng bạn của gã đại địa hùng. Một người trong đó vừa lúc bị một thanh băng thương quét ngang thân thể, trực tiếp bay khỏi lôi đài. Đồng Thiên Thu vừa lóe thân đã bắn tới hướng một người khác, người chưa tới, băng thương cũng đã lóe tới như thiểm điện, mà từ đầu tới giờ nàng cũng chưa từng nhìn Lam Mộng Cầm bên này. Phốc một tiếng, gã hồn sư đại địa hùng lao vào trong đũa tuyết hoa long quyển, thân thể cường tráng vậy mà cũng bị cuốn ngược lên trời. Ánh sáng màu vàng nổ tung, hắn nghĩ đơn giản chỉ cần đánh nổ tuyết hoa long quyển là được. Trên người hắn, hào quang cũng theo đó mà ảm đạm đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn chấp nhất mà lao tới hướng Lam Mộng Cầm đang lơ lửng ở giữa không trung. Lam Hiên Vũ khẽ híp hai mắt lại, phong ngữ thật mạnh. Hình như Lam Mộng Cầm gặp phiền toái rồi, nhưng vào lúc này hai tay đang nâng của Lam Mộng Cầm trượt hạ xuống, tay phải nhẹ nhàng đánh về phía trước, cả bàn tay đã biến thành màu băng lam. Bàn tay mảnh khảnh của nàng hoàn toàn đối lập với thân thể khủng bố của đối phương. Dưới đài thậm chí đã có người lên tiếng kinh hô, làm sao nàng có thể chống đỡ được chứ? Phốc lên một tiếng, bàn tay nhỏ màu băng lam nhẹ nhàng linh hoạt mà đặt tới thân thể đối phương vừa đánh tới như một khỏa lưu tình. Bông tuyết bay vụt, Lam Mộng Cầm vẫn lơ lửng bất động giữa không trung, mà đối phương lại lập tức bị hóa thành một khối tuyết trắng nàng tung một cước đá vào giữa người gã đại địa hùng, hắn cứ như vậy mà bắn thẳng xuống lôi đài. lúc này đống thiên thu cũng đã quay về sau khi giải quyết xong hai người khác. lam mộng cầm khẽ cười một tiếng, nắm lấy bàn tay đống thiên thu, hai người nhẹ nhàng hạ xuống dưới sự phụ trợ của những bông tuyết. một nàng trong trẻo mà lạnh lùng, một nàng tuyệt mỹ như nữ thần băng tuyết. mạnh thật nha, tiền lỗi có chút ngây ngốc mà nhìn lam mộng cầm. hai đối ba, vậy mà toàn bộ quá trình lại biến thành nghiền ép ngược lại, căn bản là chưa cho đối phương bao nhiêu cơ hội nhìn qua thì có vẻ Lam Mộng Cầm là hồn sư hệ không chế vậy mà lại có thể tay không tiếp hồn kỹ thứ tư của đối phương thực sự là quá mức cường thế Đại Địa Hùng với lực lượng công kích và phòng ngự cực mạnh mà thành danh vậy mà trước mặt nàng lại không thể tiến lên một bước đây là cái thực lực mạnh tới mức nào chứ Lam Mộng Cầm cường công không chế toàn trường Đông Thiên Thu giải quyết hai gã bị hạn chế bởi những bông tuyết nhiệt độ cực thấp bay đầy trời căn bản không phí chút khí lực nào Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi chăm chú gật đầu nói đúng vậy rất mạnh so với băng thiên lương thì nàng còn mạnh hơn hắn lại thêm một câu trong lòng lam mộng cầm ra tay một cách rất nhàn nhã mà hiệu quả thậm chí còn chưa ai nhìn ra nàng đã phóng thích hồn kỹ như thế nào ngay khi một chưởng nhẹ nhàng đó đánh ra lam hiên vũ thậm chí cảm thấy mọi nguồn lạnh lẽo trên lôi đài đều tụ về tay nàng trong khoảnh khắc đó phía ngoài lôi đài gã hồn sư đại địa hùng vừa rơi xuống đất đến bây giờ toàn thân hắn vẫn còn run rẩy đồng dạng là tứ hoàn nhưng có vẻ như hồn lực của hắn trên lịch rất nhiều so với lam mộng cầm ngay cả ưu thế trên phương diện võ hồn cũng không thể thể hiện ra Đồng Thiên Thu một cước đem hắn đá bay, trên thực tế sự trợ giúp này cũng không cần thiết lắm. Lam Hiên Vũ có năng lực khống chế thủy nguyên tố nên hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Khi đó bị Lam Mộng Cầm đánh một trường trúng người gã hồn sư đại địa hùng, trừ lúc mới bắt đầu hồn lực của hắn bộc phát thì còn có thể gây chút áp lực với nàng. Sau đó thân thể của hắn gần như đã lập tức đồng kết, không khí chung quanh cũng vì nhiệt độ siêu thấp mà xuất hiện biến hóa vi diệu. Ít nhất, trong tất cả những hồn sư đã xuất hiện thì Lam Mộng Cầm tuyệt đối là người mạnh nhất. Khó trách người ta dám lấy hai người tạo thành một tổ hợp đến tham gia thi vòng 2. Thi đấu võ đài, toàn bộ phải dựa vào thực lực. Ít nhất với cái tuổi này của bọn hắn, với cấp độ này của bọn hắn thì chính là như thế. Tiếp sau đó trận đấu vẫn còn tiếp tục. Càng nhìn những tinh anh cùng tuổi này so đấu, tâm tình của Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lại càng trở nên phức tạp hơn. Quá mạnh, bọn người kia thật là quá mạnh rồi. Lấy bừa một gã nào đó cũng đều có thực lực vượt qua bọn hắn. Tam Hoàn không đáng kể chút nào, Tứ Hoàn mới miễn cưỡng có thể coi là con cưng của trời. Nhưng dù là như thế, cũng không phải tất cả đội ngũ có tứ hoàn là đều có thể chiến thắng trong nội tâm bọn hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn đồng thời cũng thập phần tâm tình bất định trên thực tế trong những tổ đội đã chiến đấu khiến người chú mục nhất cũng không phải lam mộng cầm và đống thiên thu đã thể hiện ra thực lực cường đại mà đó chính là bọn hắn ba người bọn hắn đều là nhị hoàn tổ hợp như vậy chính là tu vi yếu nhất trong một trăm tổ đội nhưng mấu chốt là bọn hắn vẫn thắng trên sàn thi đấu gần như lúc nào cũng có vài ánh mắt hiếu kỳ cùng cảnh giác lướt qua người bọn hắn lam hiên vũ thần sắc như thường nhưng tiền lỗi cùng lưu phong lại đều có chút chột dạ một trận vừa rồi chính là vượt qua mà chẳng hiểu tại ư nhưng còn sau này thì sao thực lực của bọn hắn thật sự quá trên lịch so với những người khác tiền lỗi thấp giọng kêu lưu phong một tiếng phong tử làm sao vậy lưu phong liếc mắt nhìn hắn tiền lỗi thấp giọng nói ta quyết định phải liều mạng vô luận thống khổ cỡ nào ta cũng phải cố gắng tăng tinh thần lực lên bằng không thì cho dù chúng ta có thi đậu chỉ sợ cũng lưu phong nhìn hắn một cái thật sâu đáy mắt hiện lên một vẻ kiên nghị thì thào lẩm bẩm đúng vậy liều đi Hai gã thiếu niên bị kích thích từ trong nội tâm, trong nháy mắt này, bọn hắn đã làm ra một quyết định trọng yếu cả đời. Có 100 tổ đội, tổng cộng là 5 lượt chiến đấu luân phiên. Tiêu Khải cũng không nói đội chiến thắng sẽ phải ở lại hay được về nghỉ ngơi, cho nên hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn ở lại xem cuộc chiến. Những võ hồn và hồn kỹ trăm ngàn kỳ quái đều được hiển lộ rõ ràng, thực lực cường đại có thể gặp bất cứ đâu. Cũng có những tổ đội nhờ vào sự phối hợp ăn ý mà chiến thắng đối thủ. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, đây chính là một cơ hội học tập hiếm có. Dù sao thì những người ở đây cũng đều là những người bạn cùng tuổi ưu tú nhất Rốt cuộc cũng đến vòng cuối cùng Trận thứ 10, La Hạo, Trần Tiểu, Phong Kiêu Giao đấu với Nguyên Ân Huy Huy Tiểu Khải tuyên bố danh sách những tổ đội chiến đấu cuối cùng Sau khi Lam Hiên Vũ nghe được những lời này Thân thể hắn đột nhiên thẳng tắp Trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ Ba cái tên phía trước thì cũng không có gì đặc biệt Nhưng cái tổ cuối cùng kia làm sao lại chỉ có tên của một người Hai Nguyên Ân và Huy Huy là hai cái tên Không chỉ có hắn giật mình mà tất cả những đệ tử đang chú ý tới sàn đấu đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt mọi người đều vô thức mà nhìn giáo giác quanh đám người, muốn tìm thấy hai tổ đội của trận đấu này. La Hạo, Trần Tiểu cùng Phong Kiêu, rất nhanh ba người này đã bước lên sàn đấu. Chẳng qua là sắc mặt của bọn hắn đều khó coi tới mức dị thường, chắc chắn bọn hắn nhận ra đối thủ của mình. Lam Hiên Vũ lập tức đoán được điểm này, không hề nghi ngờ, ba người kia cũng không cho rằng vận khí của mình là tốt. Đúng lúc này một người vẫn luôn ngồi xổm trong góc đột nhiên đứng lên, hắn mặc một bộ đồ bao kín người, mũ chụp màu đỏ, từ đầu đến cuối hắn vẫn một mực, mực ngồi xổm tại đó, có vẻ là đang nghỉ ngơi, cũng không có ai chú ý tới hắn. Lúc này đứng dậy thì mọi người mới phát hiện tới sự tồn tại của hắn, bởi vì lúc này hắn đang hước lên sàn nấu. Từ thân hình mà nhìn thì dáng người của vị này khá nhỏ gầy, thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù. Chân hắn khẽ điểm xuống mặt đất, liền tung người nhảy lên lôi đài. Một người, đúng vậy, hắn chỉ có một người, Nguyên Ân Huy Huy là một người. Không để cho mọi người phải đợi quá lâu, rất nhanh hắn đã xốc lên chiếc mũ chụp, để lộ ra chân dung của mình. Rất khó tưởng tượng một gã nam sinh có thể đẹp thanh tú tới như vậy. Thứ gây ấn tượng đầu tiên chính là làn da trắng nõn, quần áo nhẹ nhàng sạch sẽ, tướng mạo ôn nhu, thậm chí có thể nói hắn còn xinh đẹp hơn một nàng nữ sinh. Dùng bốn chữ mặt gái thân trai để hình dung cũng tuyệt đối không quá. Điều gây chú ý nhất chính là hắn có một đôi tai không giống người thường, khá dài. Từng lọn tóc mềm mại được cột sau đầu, trên trán hắn lại là những sợi tóc thưa màu trắng sữa, tới đuôi tóc lại là màu hồng nhạt. Một đôi mắt mị mị trông gần như không có tròng trắng, nhưng vẫn còn điểm kỳ lạ hơn nữa mắt trái của hắn là màu tím lục nhàn nhạt, nhạt, mắt phải lại là màu tím đỏ tràn ngập khí tức yêu mị. đôi môi màu hồng phấn nhuận luôn mang vẻ như cười như không. theo tuổi tăng trưởng, hiện tại tướng mạo của Lam Hiên Vũ đã có thể dùng hai từ Anh Tuấn để hình dung. nhưng gã Nguyên Ân huy huy nhìn qua có chút nhỏ gầy này, hình như so với tất cả mọi người ở đây thì tuổi hắn còn nhỏ hơn một chút. vậy mà lại xinh đẹp như một thiếu nữ, cũng không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ cảm thấy trên người hắn có một loại khí chất tà mị. nhất là đôi mắt hai màu kia, vừa nhìn tới liền cảm nhận ngay được một cảm giác kỳ dị. một người hắn chỉ có một mình thôi ư ánh mắt tất cả thí sinh đều không hẹn mà cùng tập trung vào thiếu niên này nguyên ân huy huy một cái tên có chút kỳ cụ thế nhưng làm sao hắn lại đến tham gia khảo hạch một mình bắt đầu có vẻ gã lão sư đang làm trọng tài đã sớm biết tình huống này mặt hắn không chút thay đổi mà tuyên bố khảo hạch bắt đầu chỉ ngay một khắc sau tất cả mọi người liền lập tức hiểu rõ vì cái gì nguyên ân huy huy lại chỉ có một người một cái hồn hoàn màu tím bay lên từ dưới chân hắn hai tay hắn cũng theo đó mà lập tức trở nên lanh lảnh đôi tròng mắt cũng như phát sáng lên ngay sau đó lại là cái hồn hoàn màu tím thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhưng còn chưa kết thúc, hồn hoàn màu đen thứ năm đang chậm rãi bay lên. Ngũ hoàn là ngũ hoàn hồn vương. Ngay trong nháy mắt cái hồn hoàn màu đen đó bay lên, toàn trường lập tức biến thành một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, ai cũng biết đạt đến tứ hoàn tại 12 tuổi là khó khăn tới mức nào. ở Thiên La học viện của đám người Lam Hiên Vũ thì ngay cả tam hoàn cũng giải rác không có mấy. Toàn bộ Thiên La Tinh cũng chỉ có một mình băng Thiên Lương đạt đến tứ hoàn mà thôi. Thế nhưng tại trước mặt bọn họ. Ngay trong chính lứa tuổi này lại rõ ràng xuất hiện một gã ngũ hoàn, ngũ hoàn hồn vương, hồn sư có các cấp độ, hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương. Tới danh sưng thứ 6 mới là hồn vương, đó chính là danh sưng từ 51 đến 60 cấp. Lúc này Lam Hiên Vũ mới chỉ có 20 mấy cấp hồn lực, vậy mà trong đám người cùng tuổi hắn lại đã có người đạt đến hơn 50 cấp. Đây quả thực là tình huống không ai dám nghĩ tới. Thế nhưng người ta thật sự đã đạt đến, làm sao hắn có thể không kinh hãi đây? Một người, hắn chỉ có một người. Nhưng vậy là đủ rồi, vì ở trước mặt hắn cũng chỉ là ba gã tam hoàn, Ngũ Hoàn cùng Tam Hoàn có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nguyên Ân Huy Huy mang theo một vẻ tươi cười có chút tà mị, hắn nâng tay phải lên, ngoáng cái chỉ về chính mình, "Ta, Nguyên Ân Huy Huy vĩnh viễn không cần đoàn đội, chỉ một mình ta là đủ rồi." Trong tay trái của hắn xuất hiện một tầng ám tím, một cây trường cung theo đó mà hiện ra. Đó là một cây trường cung thon dài màu màu tím long lanh, trông như do thủy tinh tạo hình mà thành vậy. Ngay cả dây cung cũng là màu tím phía trên là vô số những hoa văn hình sao màu ám tím. Tuy ba gã phía đối diện đã rất kinh hãi, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không buông bỏ. Cả ba đồng thời phóng xuất võ hồn, không chút do so dự mà đánh tới hướng Nguyên Ân Huy Huy. Nếu võ hồn của Nguyên Ân Huy Huy là Trường cung, vậy hẳn là am hiểu công kích từ xa. Nguyên Ân Huy Huy chỉ khinh thường cười nhạt một tiếng. Trên người hắn, đệ nhất hồn hoàn hào quang lóng lánh, trong miệng còn lẩm bẩm: "Đệ nhất hồn kỵ, thần linh ngưng thần." Hắn vừa nói, một bên dùng tay trái giơ cao thanh Trường cung. Trên thanh Trường cung màu tím Tất cả những điểm sao màu ám tím đột nhiên phát sáng lên. Tay phải kéo cung cài tên, dây cung mở ra, một mũi tên hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ đã xuất hiện ở trên tay. Hắn kéo cung với một tốc độ như thiểm điện, gần như còn chưa có mấy người kịp thấy rõ thì mũi tên đó đã bắn ra. Quá nhanh, dường như hắn căn bản không cần phải ngắm. Trong đám đệ tử này, Lam Hiên Vũ chính là một trong số ít những người mơ hồ cảm giác được. Trong nháy mắt hắn kéo dây cung thì cũng đã hoàn thành việc tập trung vào đối thủ. Ba gã phía đối diện có thể đến đây tham gia thi vòng 2 thì tất nhiên cũng không phải dễ rơi như vậy. Bọn hắn lập tức lóe thân mà tránh, tuy bọn hắn còn không thấy rõ mũi tên đang phóng tới hướng ai, nhưng né tránh trước luôn là hành động đúng. Nhưng mũi tên màu tím kia lại như có mắt, nó vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, tinh chuẩn vô cùng mà phóng đến trước mặt gã hồn sư ở giữa. Hắn chỉ kịp nâng võ hồn mình vừa mới phóng xuất ra, một thanh đao dài sáng loáng chém ra mà ngăn cản. Oanh lên một tiếng, tử quang bạo liệt như pháo hoa nở rộ, mà từng điểm hào quang vừa nổ tung tóe kia, giờ lại bắt đầu tập trung bắn tới gã này từ bốn phương tám hướng. Từ tinh linh cung, tinh linh tiễn điệp nhất hồn kỹ thần linh ngưng thần tập trung tư tưởng suy nghĩ tập trung tiễn vô hư phát không phát nào hụt mà ngay khi mũi tiễn đầu tiên vừa bay ra mũi thứ hai và thứ ba đã tiếp nối mà phóng ra ra cung ba lần nhưng lại như hoàn thành cùng lúc hai gã tam hoàn hồn sư còn lại cũng đồng dạng là không chỗ né tránh chỉ có thể trọi cứng với công kích của hắn cuối cùng vẫn là bị oanh kích bay ngược mà ra đôi mắt hai màu khẽ chớp chớp lộ vẻ hài lòng nguyên ân huy huy thu cung mà đứng trên không trung từng điểm hào quang bị trọng tài tàn ra điều này cũng có nghĩa là trận đấu này đã xong. Không hề nghi ngờ, đây chính là trận đấu được kết thúc nhanh nhất, cũng là trận đấu tranh lệch thực lực lớn nhất, mà Nguyên Ân Huy Huy chính là người chiến thắng. Tu vi trên lệch quá xa, tam hoàn căn bản là ngăn không nổi công kích của hắn. Tuy chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng dù sao nó cũng được năm mươi mấy cấp hồn lực rót vào. Hú chi cái võ hồn đó nhìn qua vốn đã vô cùng không tầm thường. Tất cả mọi người nhìn hắn đều không khỏi hít sâu một hơi, thậm chí đại đa số mọi người đều âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì lúc trước người mình gặp phải không phải hắn, bằng không thì làm sao có thể chống lại đây? Hắn thật sự là quá mạnh. Tiền lỗi nuốt xuống một hớp nước miếng, khẽ nói với Lam Hiên Vũ bên người. Hiên Vũ, ta muốn về nhà, cho dù phải đối mặt với đối thủ Tu Vi Tứ Hoàn bọn hắn cũng thắng. Thế nhưng gã ngũ hoàn trước mắt đã làm vẻ mặt hắn lập tức trở nên đáng chát. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả hồn lực cũng đã cao gấp đôi bọn hắn. Mà hồn lực của một gã ngũ hoàn so với nhị hoàn nào chỉ là gấp đôi. Tam hoàn cũng đỡ không nổi, vậy chắc chắn nhị hoàn như bọn hắn lại càng ngăn không được. Nếu đổi là mình ra đấu với Nguyên Ân Huy Huy, vậy chỉ sợ võ hồn còn chưa kịp phóng ra thì trận đấu cũng đã xong. Một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy thật sự là làm cho người ta tràn đầy cảm giác vô lực. Nét mỉm cười thản nhiên lại hiện trên mặt, làm Hiên Vũ khẽ vỗ vỗ bả vai tiền lỗi, không nên tự coi nhẹ bản thân, luận tính đặc thù thì ngươi còn hơn cả hắn. Thực lực của hắn mạnh mẽ chẳng qua là vì hoàn cảnh tu luyện bất đồng. Vô luận như thế nào chúng ta cũng phải cố gắng ở lại, chỉ cần có thể tu luyện trong sự lai khác học viện, nhất định chúng ta sẽ có thể bắt kịp bước tiến của hắn trong tương lai không xa có áp lực mới có động lực tu luyện dưới hoàn cảnh như vậy ngươi không cảm thấy tốc độ tiến bộ của chúng ta tiến nhanh hơn tới mức nào ư tiền lỗi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn ngươi không có chút cảm giác nhụt chí nào ư lam hiên vũ nhún vai nói tại sao ta phải nhụt chí ta cảm thấy ta cũng rất lợi hại đó chứ lúc trước chúng ta cũng không có làm cái gì không phải vẫn chiến thắng cả hồn sư tứ hoàn đó ư làm sao ngươi biết tên kia đối mặt với chúng ta thì võ hồn của hắn sẽ không mất tác dụng vừa rồi lam hiên vũ đã nói lại những tình huống khi bọn hắn đối mặt với ba người lì hãn đúng vậy Đến bây giờ Lam Hiên Vũ cũng không biết vì sao võ hồn của đối phương lại đột nhiên mất tác dụng. Không hiểu tại sao mình có thể chiến thắng dễ dàng tới vậy. Khóe miệng tiền lỗi khẽ co quóp một lát. Được rồi, ta cố gắng. Tuy vẫn còn cảm thấy có chút vô lực nhưng hắn lại phát hiện một điều. Chỉ cần có Lam Hiên Vũ thì tâm tình của mình sẽ yên ổn hơn rất nhiều. Hắn cũng hiểu rõ, mình đã càng ngày càng ỉ lại vị đồng bạn này. Khảo hạch chấm dứt, đào thải một nửa. Toàn bộ 100 tổ đội tham gia thi vòng 2, cứ như vậy mà loại trực tiếp tới 50 tổ. Chỉ còn lại có 50 tổ, 147 người. Đúng vậy, 147 người. Bởi vì Đống Thiên Thu và Lam Mộng Cầm đã là một tổ. Mà Nguyên Ân Huy Huy lại chỉ có duy nhất một mình hắn. Mọi người lên xe buýt mà quay về nhà khách sử lai khác. Vừa về tới cổng lớn của nhà khách sử lai khác, Lam Hiên Vũ liền bị Đống Thiên Thu gọi lại. Nàng cùng Lam Mộng Cầm bước nhanh tới bên người Lam Hiên Vũ. Từ trong ánh mắt của nàng, Lam Hiên Vũ thấy một niềm chiến ý mãnh liệt. Không chỉ là hắn, mà cả tiền lỗi cùng Lưu Phong cũng đều thấy rõ. Bọn bắn cũng biết rõ niềm chiến ý đó của các nàng là từ đâu mà đến. Tiền lỗi đột nhiên có một loại cảm giác tự ti khó nói lên lời. Mình là nam nhi, vậy mà khi đối mặt với cường giả lại chỉ có thể nhụt chí mà trốn tránh. Người ta thân nữ hài tử nhưng lại cường thế gấp bao nhiêu lần? Đây chính là tranh lệch. Khó trách người ta thực lực mạnh như vậy mà mình lại quá nhỏ yếu. Đồng Thiên Thu tò mò hỏi: Hiên Vũ, vừa nãy các ngươi đánh thắng kiểu gì vậy? Lam Hiên Vũ cười khổ một tiếng: Nếu ta nói chính ta cũng không biết thì ngươi có tin không? Lam Mộng Cầm bĩu môi: đương nhiên không. Đến cùng là ngươi đã dùng biện pháp gì khiến võ hồn của bọn hắn mất hiệu lực vậy? Đánh với những người khác cũng có thể như thế ư?" Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói, "Ta thật sự không biết, lúc đó công kích của hắn đánh lên người ta, không biết vì sao mà tất cả áp lực đều đột nhiên biến mất, sau đó cả ba người bọn hắn liền mất đi sức chiến đấu. Tiếp theo thì các ngươi cũng đều thấy cả rồi." Lam Mộng Cầm nhìn lên nhìn xuống trên người hắn, "Nếu không phải hiện tại không có thời gian thì ta thật muốn tìm ngươi luận bàn một lát, ta muốn xem võ hồn của ta đánh lên người ngươi có mất hiệu lực hay không." "Mà thôi, Không nói mấy cái này nữa, các ngươi thấy tên kia thế nào. Lam Hiên Vũ nói, rất mạnh. thực lực quá mạnh mà lại chuyên công kích từ xa nên tốc độ hẳn là cũng rất nhanh. Có vẻ không thể tránh khỏi mũi tên đó của hắn. Mà đây vẫn chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Lam Mộng Cầm mang vẻ mặt chán ghét mà nói. Nhưng lại quá ngạo mạn khoe khoang. Ngay cả tên hồn kỹ cũng phải kêu ra như sợ người khác không biết vậy. Ta ghét nhất là mấy loại người này. Nhưng thực sự rất mạnh. Lưu Phong vẫn không mở miệng đột nhiên nói một câu. Đống Thiên Thù nói. Hồn lực cùng võ hồn của hắn đều mạnh một cách phi thường. hẳn là võ hồn cũng có tác dụng đặc thù gì đó thúc đẩy tu luyện. Ừ, lần này Lam Mộng Cầm cũng không phản đối. đúng, nếu không phải vậy thì hắn cũng không có khả năng tu luyện tới ngũ hoàn tại cái tuổi này. ít nhất chúng ta đều chưa từng thấy qua hồn vương tại 12 tuổi. cho dù ở sử lai khắc học viện thì tình huống như vậy sợ rằng cũng không nhiều. còn không biết tiếp theo sẽ khảo hạch cái gì. nếu vẫn là thi đấu võ đài, vậy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đụng phải hắn. phải nghiên cứu chút đối sách mới được. Lam Mộng Cầm nói tiếp năng lực của hắn có chút khắc chế đối với ta, đơn thể công kích từ xa chính là thứ ta ghét nhất, hơn nữa hồn lực của hắn còn rất mạnh, lực bộc phát cũng không thể yếu, rất ảnh hưởng tới sự triển khai của ta, mà tinh thần lực của hắn cũng tuyệt đối không kém, ta cảm thấy ít nhất phải có 700 điểm trở lên. Mấy người chúng ta muốn thoát khỏi sự tập trung của hắn thực sự là quá khó. Hình như cái đệ nhất hồn kỹ kia còn có thể tạm thời gia tăng cường độ tinh thần lực, giúp bắn tập trung dễ dàng hơn. Đây mới là nguyên nhân không phát nào trệch, đó căn bản không phải nhắm chúng, mà là tinh thần lực dẫn đường mũi tên. Lam Hiên Vũ tán thành, chỉ sợ tinh thần lực của hắn chính là mạnh nhất trong tất cả những thí sinh tới đây. Đệ tử như vậy cũng phải tham gia khảo hạch ư? Lam Mộng Cầm tức giận nói, nói không chừng chỉ là đến làm màu, cô ý đến tham gia khảo hạch chủ yếu là để khoe khoang thực lực của hắn. Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút muốn cười, oán thầm nói, đừng nói hắn như vậy chứ, chỉ sợ ngươi cũng là tình huống tương tự. Ngay cả Băng Thiên Lương cũng nhận được thông báo miễn khảo hạch, vậy thì tại sao Lam Mộng Cầm mạnh hơn hắn lại không được sự ưu đãi này chứ? Những đứa con cưng của trời như bọn hắn Chỉ sợ tất cả đều mang tâm tư đi khảo hạch để chứng minh thực thực. Đồng Thiên Thu nói, nếu ta dùng băng triều để mê hoặc hắn thì sao? Băng triều của ta có tác dụng quấy nhiễu nhất định đối với tinh thần lực. Lam Hiên Vũ nói, nếu tiếp theo không phải phương thức thi đấu này, vậy hẳn là chiêu đó của chúng ta là có thể đấy. Đồng Thiên Thu nhìn Lam Hiên Vũ một cái, tất nhiên nàng biết rõ hắn đang nói cái gì, chính là võ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị. Lúc trước, ngay cả hồn thú vạn năm cũng bị Thâm Lam Ngưng Thị định trụ trong nháy mắt. Tuy bản thân Nguyên Ân Huy Huy rất mạnh, như năng lực thân thể thì chắc chắn không có khả năng so với hồn thú vạn năm, mà hắn còn thuộc dạng công kích viễn trình hẳn là lực phòng ngự sẽ không thể quá mạnh. một khi bị đông cứng thì mọi chuyện đơn giản rồi. đồng thiên thu yên lặng gật gật đầu, trong lúc vô hình dường như hai người lại tăng thêm vài phần ăn ý. lam mộng cầm nghi ngờ mà nhìn lam hiên vũ, lại nhìn về đồng thiên thu. các ngươi cứ mập mờ bí hiểm cái gì đấy. lam hiên vũ mỉm cười, đồng thiên thu thấp giọng nói: lát về ta sẽ nói cho ngươi. hiện tại chỉ mong sau đó sẽ không phải là thi đấu võ đài như hôm nay. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: Thật ra cũng không cần quá lo lắng về tên kia, vì hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, đó là quá tự đại. Tuy thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng bất luận cường giả nào cũng phải có sơ hở. Với cái tính cách đó của hắn thì lại càng dễ dàng cho chúng ta nắm bắt được điểm sơ hở, một kích chiến thắng. Lam Mộng Cầm nói: Vậy mỏi mắt mong chờ thôi. Ta cảm thấy tuy tên kia tự đại nhưng cũng rất giả hoạt. Ghét nhất là mấy loại người này, tại sao còn đẹp hơn cả nữ sinh bọn ta như vậy chứ? Ngươi cũng thế, nếu không phải thiên thu đẹp hơn ngươi thì ta thật muốn đánh cả ngươi hừ hừ nói xong nàng xoay người rời đi lam hiên vũ nhìn nhìn đống thiên thu đống thiên thu lại lườm hắn một cái rồi mới chịu quay người bước đi tiền lỗi gãi gãi đầu ta có chút không hiểu nổi con gái rồi đây là ghen ghét ư thế nhưng làm sao lại có cái kiểu ghen ghét vô lý như vậy chứ lưu phong kéo kéo hắn trở về tu luyện đi lâm trận mới mài gươm bọn hắn không biết một điều ngay khi mình vừa về tới nhà khách thì tiêu khải đã dẫn đầu tất cả trọng tài mà tụ tập lại với nhau tiêu khải mang vẻ mặt tò mò mà nhìn lăng y y, y, y Mấy tiểu tử kia là người phụ trách, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì vậy? Về tình huống của Nguyên Ân Huy Huy thì thực ra bọn hắn đã sớm biết, lúc này cũng không có ai cảm thấy kinh ngạc vì hắn là Ngũ Hoàn Hồn Vương, mà điều chính thức làm bọn hắn phải giật mình lại là Lam Hiên Vũ, bởi vì ngay cả nhãn lực của bọn hắn cũng không thể biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không ai biết Lam Hiên Vũ đã thắng như thế nào. Bác sĩ Trương Thần Vũ chen vào một câu, viện trưởng cũng đã chú ý tới tên nhóc Lam Hiên Vũ này, huyết mạch rất đặc thù. Lăng Y Y có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không hiểu là tình huống như thế nào. Ta chỉ biết Lam Hiên Vũ là một tên rất am hiểu sáng tạo kỳ tích, các ngươi đừng nhìn hắn thực lực không được tốt lắm, ngay cả tên Bang Thiên Lương mạnh nhất Thiên La Tinh cũng bị hắn tính kế, lần trước Lăng Thiên Học viện thiếu chút nữa là bị diệt toàn quân rồi, nếu không thì làm sao một đội ngũ chỉ có nhị hoàn như bọn hắn lại có thể dùng cái vị trí đứng đầu Thiên La Tinh mà tấn cấp đây? Nếu muốn nói tới điểm đặc thù của hắn, ta cảm thấy hẳn là huyết mạch, huyết mạch của hắn rất đặc thù, lúc ấy hắn vừa tiếp xúc với công kích của đối phương liền làm võ hồn của đối phương mất tác dụng, nói cách khác Trong khoảnh khắc đó thì khí tức song phương đã được nối liền lại ở một chỗ. Trương Thần Vũ nói, lúc trước ta tiến hành nghiên cứu máu của hắn, đúng là vô cùng đặc thù, ngay cả viện trưởng cũng công nhận điểm này, máu của hắn thậm chí có thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh lực. Sau đó lại chạy trốn như là có trí khôn vậy. Viện trưởng nói, huyết mạch của hắn hẳn là huyết mạch loài rồng phi thường cường đại. Cho dù trong những võ hồn chân long cũng là tồn tại hàng đầu, hơn nữa hắn còn là song sinh võ hồn, có lẽ là đủ cả hai loại huyết mạch chân long, cho nên Nếu hôm nay đối thủ của hắn có võ hồn loài rồng thì cũng không quá kỳ quái, huyết mạch bị áp chế cũng là điều bình thường. Tiểu Khải nói: "Không, không bình thường, coi như là võ hồn loài rồng sẽ bị áp chế, nhưng dưới tình huống tu vi đối thủ cách xa hắn như vậy thì cũng không thể bị áp chế đến nỗi tán loạn võ hồn mới đúng. Hỗ chi võ hồn của ba tên kia cũng không phải loài rồng, mà đó là võ hồn loại hải dương hiếm thấy. Ngay cả võ hồn loại hải dương cũng bị áp chế đến loại trình độ đó. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, tiểu tử Lý Hãn đã tứ hoàn mà vẫn như thế." Nếu quả thật đó là huyết mạch sinh ra áp chế, như vậy thì lại càng kỳ quái, không phải võ hồn của hắn không có chút quan hệ nào tới Hải Dương ư?" Trương Thần Vũ nói. "Ta muốn nói cũng là điều này, hắn thật sự là một người nghiên cứu rất đáng giá trị đây." Lăng Y Y cười nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu ư?" Trương Thần Vũ liếc nàng một cái, dù sao cũng phải tập trung quan sát đã. Tiêu Khải híp hai mắt lại mà nói, "Ta có một ý tưởng, trong những ghi chép của chúng ta thì gần như mọi thời điểm chiến đấu Lam Hiên Vũ đều dùng năng lực phụ trợ làm chủ, được hắn phụ trợ thực lực hai tên đồng đội rõ ràng tăng lên trên phạm vi lớn như vậy nếu võ hồn của hắn có liên quan tới loại hải dương vậy có phải hắn cũng có thể tiến hành tăng phúc ngược lại cho võ hồn loại hải dương hay không đây Lăng y y ngẫm nghĩ một lát rồi nói rất có khả năng ta cảm thấy đáng giá thử một lần tiêu khải nói thần vũ ngươi báo cáo tới viện trưởng về những tình huống hôm nay một chút y y ngươi đi tìm ba người lý hãn ta đi tìm lam hiên vũ dẫn bọn hắn đến khoang thuyền mô phỏng thí nghiệm một lát nói bọn lý hãn phối hợp toàn diện nếu thí nghiệm thành công thì sẽ có thể cho bọn hắn một cơ hội thi lại vòng hai. Lăng Y Y sừng sốt một lát, như vậy được chứ? Tiêu Khải mỉm cười nói, quy tắc là vật chết, người mới là sống. Nếu Lam Hiên Vũ có thể mang cho bọn hắn một hiệu quả tăng phúc cực lớn, vậy thì việc giữ lại bọn hắn sẽ hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác, hoàn toàn có thể nhờ viện trưởng phê duyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thật sự tăng phúc hiệu quả mới được. Lăng Y Y nói, được rồi, vậy ta đi gọi bọn hắn. Nếu thí nghiệm thành công thì sẽ cho bọn hắn một lần cơ hội, như vậy cũng khá ổn thỏa. Cứ như vậy đi. Lúc này Lam Hiên Vũ đã về tới gian phòng của mình. Hắn đang giảng thuật lại tình huống cuộc thi ngày hôm nay cho Quý Hồng Bân nghe. Nghe hắn nói, Quý Hồng Bân cũng có chút sững sờ. Con thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra ư. Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt vô tội mà nói. Con không biết nha. Quý Hồng Bân đột nhiên nở nụ cười, vô cùng vui mừng mà cười, vỗ vỗ bả vai Lam Hiên Vũ. Lão sư, ngài làm sao vậy? Có cái gì không ổn ư? Lam Hiên Vũ bình thường rất ít khi thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Quý Hồng Bân thế này, cho nên giờ hắn thấy vị lão sư này cười lại có chút sợ hãi. Quý Hồng Bân nói, không có gì không ổn, rất tốt, hiện tại ta gần như có thể khẳng định con sẽ trúng tuyển. Lam Hiên Vũ kinh ngạc hỏi, sao cơ? Trúng tuyển ư? Nhưng thi vòng 2 còn chưa kết thúc mà. Quý Hồng Bân mỉm cười nói, con quên tư trí của Sử Lai Khắc Học viện là cái gì ư? Chỉ lấy quái vật, không thu người thường. Một gã hồn sư có võ hồn đặc thù như con, Vô luận thế nào họ cũng sẽ không bỏ qua. Ta tin chắc, dù con không thể vượt qua vòng 2 thì học viện cũng vẫn giữ con lại. Cho dù chỉ để con làm một gã đệ tử thực tập nhưng cũng vẫn giữ con lại. Gần như ta có thể khẳng định, điểm đặc thù này của con là chưa từng xuất hiện tại sử lai khác. Như tiền lỗi đã nói lúc trước, Lăng Y Y nói cho hắn biết mình có thể đặt cách trúng tuyển sớm. Thật ra lúc đó ta đã tin, bởi vì võ hồn của hắn cũng vô cùng đặc thù, có ý nghĩa nghiên cứu rất lớn. Hiện tại ta có lòng tin, hẳn là hai người các con sẽ đều có thể tiến vào sử lai Lam Hiên Vũ ngẩn người. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. "Lão sư, trước hết ngài đừng nói sự phán đoán này cho mập mạp. Hôm nay hắn đã phải rất vất vả mới giữ vững tinh thần, quyết định cố gắng, hãy để cho hắn có chút áp lực tương đối khá. Nếu tên này mà không có áp lực là sẽ lại lười biếng." Quý Hồng Bân bật cười, "Cái này ngươi cũng không phải lo lắng. Đã vào sử lai khác thì có muốn không cố gắng cũng không dễ dàng như vậy. Thật ra lúc trước ta cũng là một gã lười biếng, nhưng sau khi tới đây, hoàn cảnh chung quanh đã khiến ta không thể tiếp tục lười biếng, huống chi còn có. Nói đến đây Quý Hồng Bân ngừng lại mà đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lam Hiên Vũ. Tới khi con thành một thành viên của Sử Lai Khác Học Viện thì tự bản thân con sẽ biết. Bây giờ còn chưa phải thời điểm nhưng vẫn có chút tình huống cơ bản là ta có thể nói cho con. Sở dĩ mỗi năm Sử Lai Khác Học Viện chỉ tuyển nhận 30 học viên, nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề tài nguyên. Học tập tại Sử Lai Khác thì mỗi người đều phải bằng vào năng lực của mình mà đi tranh giành tài nguyên. Bởi nguồn tài nguyên của học viện không phải phân phối bình quân mà hoàn toàn do năng lực của mỗi người. Càng mạnh sẽ càng có thể tranh giành được nhiều. Cho nên nếu bản thân không cố gắng thì rất nhanh sẽ tụt hậu đến mức bị loại bỏ. Tuy mỗi lần Sử Lai khác học viện chỉ tuyển nhận 30 học viên và chỉ có 15 vị trí tiến vào nội viện, nhưng hễ là những đệ tử thi vào nội viện, theo ta được biết thì về sau ít nhất đều là phong hào đấu la. Bản thân ta năm đó xếp thứ 17, cuối cùng cũng chỉ có thể rời học viện. Do vậy nên cho tới bây giờ cũng chưa thành phong hào đấu la. Một hồn sư Sử Lai khác tranh lệch quá lớn so với một hồn sư thông thường. Lam Hiên Vũ tò mò nói, "Tranh đoạt tài nguyên ư? Lão sư, ngài nói tranh đoạt tài nguyên là có ý gì?" Lý Hồng Bân nói, sử Lai like Khắc Học viện có nguồn tài nguyên cực phong phú, nhất là các loại thiên tài địa bảo thì lại càng đứng đầu liên bang. Ta cũng không biết những tài nguyên này là từ đâu mà đến, chỉ thấy được một chút trong tư liệu, học viện liên thủ cùng đường môn, dùng năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng chi thụ làm cơ sở, tạo lên một vùng đất tiên chuyên dụng để gieo trồng bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này có trợ giúp cực lớn đối với hồn sư chúng ta, nhưng vì không thể sử dụng năng lượng Vĩnh Hằng chi thụ một cách quá độ, cho nên số lượng những thiên tài địa bảo này cũng là thập phần có hạn." Các học viên muốn đạt được những tài nguyên này đều phải làm ra những cống hiến nhất định cho học viện, thu hoạch huy chương sử lai khác để đổi lấy tài nguyên. Huy chương có mấy cấp bậc, từ cấp bậc thấp nhất là huy chương màu trắng đến cấp bậc cao nhất là huy chương màu đỏ. Tỷ lệ chênh lệch giữa các huy chương là một phần mười. Cho nên nếu muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì thu hoạch thiên tài địa bảo mà tăng cường bản thân tuyệt đối là đường tắt. Có điều, huy chương sử lai khác cũng không phải dễ kiếm như vậy. Lam Hiên Vũ nói, cái màu sắc huy chương này là phân như hồn hoàn ưu, Quý Hồng bân khẽ gật đầu, đúng vậy. Nhưng muốn thu hoạch huy chương là rất khó Như đĩa quay may mắn các con đã từng dùng trước đó Nếu muốn quay một lần trong học viện thì sẽ phải trả 3 miếng huy chương màu vàng Cũng chính là 30 miếng huy chương màu trắng Có phải con vẫn thấy đạt quán quan hải tuyển đã là rất khó khăn Nhưng ta có thể nói cho con một điều Tại sử lai like khác học viện Muốn đạt được 3 miếng huy chương màu vàng còn gian khó hơn nhiều Về sau dần dần con sẽ biết Hơn nữa huy chương không chỉ có thể đổi ra thiên tài địa bảo Còn có thể đổi lấy một vài công pháp tu luyện Kể cả võ thuật cổ Hơn nữa huy chương sử lai khác cũng không phải chỉ dùng trong sử lai khác học viện, mà nó thông dụng trong toàn sử lai khác thành. Có thể dùng với tất cả những thế lực lớn, kể cả truyền linh tháp hay đường môn. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong sử lai khác thành. Ở chỗ này thì căn bản tiền không tính là cái gì, huy chương sử lai khác mới là đồng tiền mạnh nhất. Thậm có thể đổi đấu la tệ tại thế giới đấu la. Một huy chương màu trắng có thể đổi lấy 100 đấu la tệ. Mà trong thế giới đấu la, đấu la tệ khó kiếm thế nào thì con cũng quá rõ rồi, Lam Hiền Vũ nói vậy chúng ta có thể dùng đấu la tệ để đổi ngược lấy huy chương sử lai khác hay không đây? Quý Hồng Bân nói, cái này cũng được. thế giới đấu la hiện giờ đã thịnh hành toàn liên bang, tự ý nào đó mà nói thì đấu la tệ cũng có thể trực tiếp lưu thông, cho nên học viện cũng cho phép dùng phương thức như vậy. Lam Hiên Vũ híp hai mắt lại, trong nội tâm tại âm thầm tính toán. xem ra khi tiến vào sử lai khác học viện thì lấy được huy chương sử lai khác lại là chuyện trọng yếu nhất rồi. Quý Hồng Bân nói, nghìn ngơi thật tốt đi, chắc chắn khảo hạch ngày mai sẽ không còn là thi đấu võ đài nữa đâu. Lam Hiên Vũ sững sờ. Vì sao vậy lão sư?" Quý Hồng Bân mỉm cười nói, "Bởi vì học viện sẽ không đào thải quá độ. Nếu lại có một vòng như vậy nữa thì số người còn lại sẽ quá ít. Thực ra thứ trọng yếu nhất của vòng đấu hôm nay không phải thực lực, mà đó là vận khí." "Vận khí ư?" Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn. Quý Hồng Bân mỉm cười nói, "Đúng vậy, nhiều khi vận khí của một người cũng rất trọng yếu. Nếu hôm nay đối thủ của các con không phải tổ đội đó mà là một tổ tứ hoàng khác, vậy liệu võ hồn của bọn hắn có còn bị huyết mạch của con ảnh hưởng mà mất đi hiệu lực như vậy nữa không?" Các con còn có thể chiến thắng đơn giản như vậy nữa không? Hoặc các con gặp tên Ngũ Hoàn kia thì còn có thể thắng ư? Vận khí tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng đôi khi nó lại đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Sư Lai khác có rất nhiều điểm thần bí, gần như ta có thể khẳng định, trước khi vòng đấu hôm nay bắt đầu, hẳn là học viện đã dùng thủ đoạn đặc thù gì đó điều chỉnh vận khí của các con đến một trạng thái đặc biệt, phóng đại hoặc là thu nhỏ lại, sau đó mới tiến hành rút thăm. Thí dụ như đối thủ của gã Nguyên Ân Huy Huy kia, nhất định là thực lực của bọn hắn không quá tốt. Cho nên người được giữ lại đều là những người có thực lực tương đối. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt, lại có thể như vậy nữa ư? Sử Lai Khắc quả nhiên là không giống người thường. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi, vậy hạng khảo hạch kế tiếp sẽ là cái gì? Quý Hồng Bân nói, Sử Lai Khắc học viện luôn chú trọng dạy theo tài năng riêng của từng người. Mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình, cũng đều có tiềm năng riêng. Làm bộc lộ tất cả tiềm năng của một gã thiên tài mới là việc Sử Lai Khắc học viện muốn làm. Cho nên khảo thí tiếp theo hẳn là sẽ có liên quan tới năng lực cá nhân của các con, cũng là khảo hạch cá nhân cuối cùng còn có một cuộc khảo thí, dùng tổng cộng ba trận khảo hạch mà quyết định những ai có thể lưu lại. Khảo hạch cá nhân ư? Trong mắt Lam Hiên Vũ toát ra một vẻ lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng vì chính mình, thậm chí không phải vì tiền lỗi, mà là vì Lưu Phong. Đối với ba người bọn hắn thì Lưu Phong chính là người không có điểm đặc thù nhất, hơn nữa thực lực cũng yếu, ngay cả tu vi tam hoàn còn chưa đạt đến. Vậy tới lúc khảo hạch cá nhân hắn có thể vượt qua ư? Quý Hồng Bân nhìn hắn một cái thật sâu. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, tâm tình của con thì ta hiểu. Con vẫn đang hy vọng đồng bạn của mình sẽ luôn đi theo bên cạnh. Nhưng một mình con không đủ để thay đổi vận mệnh cho người khác. Nếu cứ ỉ lại con thì bọn hắn cũng không có khả năng đi được xa hơn. Lại càng không có khả năng một mực phát triển cùng con. Cho nên nếu muốn ở lại thì bọn hắn không chỉ cần dựa vào con, còn phải dựa vào chính bản thân bọn hắn. Lam Hiên Vũ trở nên trầm mặc. Đúng vậy, hắn vẫn luôn muốn mang theo đồng bạn vào sử lai like khắc học viện bằng những cố gắng của mình. Đây cũng là việc hắn đã đáp ứng với tiền lỗi và lưu phong, nhưng sức người cũng chỉ có hạn